Lao Thái Gia trống lưng, không có bác đi nàng quản gia quyền lợi, nhưng láo Thái Gia lên tiếng làm nhị phu. Cùng nàng tiếp tục cộng đồng quản trướng, giò xét lẫn nhau. Đây là vạn thị gả vào lục gia khó nhất kham một lần, cố tình nhị phu. Còn bên cạnh bổ đao nói, nhớ năm đó, cấp trong phủ quản gia khi nhưng cho tới bây giờ không có ra quá loại này bại lộ, tam đệ muội Thật đúng là cô phụ cha chống đối. Tín nhiệm, nàng không nói còn chưa kịp, nàng vừa nói lục lao Thái Gia lại tức không đánh một chỗ tới. Dâu nhết lên, trứng mắt nói, vạn thị đi về trước nghĩ lại một tháng, này một tháng trước toàn quyển từ tề thị quảng ra, một tháng sau xem. Biểu hiện lại nói, vạn thị vừa nghe thiếu chút nữa không ngất qua đi, lao phu. Trong lòng là hướng về tâm phòng, nếu hôm nay chỉ có lao phu. Chàng, nói không chừng lúc này liền áp xuống đi, nhưng lục lao thái ra bất đồng, ba cái nhi tử. Hắn trong lòng đều là giống nhau, hơn nữa hắn càng khuynh hướng là toàn bộ lục ra, tự nhiên sẽ không nói là bất công tâm phòng. Không ra nửa ngày, bên trong phủ sở hữu. Đều biết vạn thị bị tạm thời lột quản gia quyền lợi, hạ. Nhóm nghị luận một lãng cao hơn một cao, âm thầm phỏng đoán nhị phu. Đừng nhìn là cái con vợ lẽ, liền Tam phu. Đều kéo xuống mã đủ để thấy được thủ đoạn rất cao minh. Vạn thị trở lại trong viện đóng cửa lại dương tay đối lục thanh phượng chính là một cái tát. Lục thanh phượng lần đầu tiên bị vạn thị chuẩn bị cái. Đều ngây ngốc, nửa ngày mới hoa mà một tiếng khóc lớn ra tiếng. Vạn thị khó thở công tâm chỉ vào nàng cái chán mang to, còn có mặt mũi khóc, làm những cái đó sai sự, đánh chết, đều không quá, nói, cầm như vậy nhiều tiền đều đi đâu, lao thái ra bên kia, tính ra này 2 tháng tam phòng, phòng thu chi bên kia chi ra 1.000 lượng bạc, 1.000 lượng bạc ca, lục viễn vinh 1 năm bổng lộc mới hơn 400 lượng, vạn thị hận không thể đường trưởng liền đánh lục thanh phượng mấy cái cái tát, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống trước chính mình kháng hạ, trở lại sân nàng lại chậm rãi cùng lục thanh phượng tính sổ, Lục Thanh Phượng che lại phiếm hồng gương mặt khóc sứt mướt nửa ngày không nói, vạn thị lại là dơ lên tay, nàng mới sợ hãi khóc lóc nói ra. Vạn thị nghe nói sau môi đều run cái tiểu đệ tử, cư nhiên làm ra loại sự tình này. Vạn thị như vậy vừa nói Lục Thanh Phượng ngược lại có dũ khí, không phục mà phản bắt nói, mẫu thân. Làm sai chỗ nào? Dựa vào cái gì nàng nơi trốn đều áp Một đầu, thích tiêu biểu ca, tiêu biểu ca cũng thích. Vì cái gì không thể gả cho hắn. Lục Thanh Phượng cùng tiêu trinh. Vạn thị chỉ cảm thấy một trận lôi hoành, đây là nàng trực tiếp tưởng cũng không dám tưởng sự, trong lúc nhất thời ngốc. Kia liền Lục Thanh Phượng cũng không gian dạy Lục Thanh Phượng tiếp tục nói, mẫu thân liền bởi vì nhà ngoại không kịp đại bá mẫu hảo, bọn họ mới khi dễ mẫu thân. Nếu là tiêu biểu ca cưới, tổ phụ các nàng khẳng định đều phải xem trọng mẫu thân liếc mắt một cái, còn sẽ phát sinh hôm nay sự sao. Vì điểm bạc liền đem mẫu thân nhiều năm như vậy công lao đều mặt sát, làm sở hữu Xem mỗ thân chê cười. Lục Thanh Phượng nói hung hăng mà chọc đến bạn thị Châu đau. nàng hận lão thái ra không nói tình cảm không đem chính mình làm con dâu xem, chính mình vì trong phủ lao tâm lao lực, hơi có sai lầm liền rơi xuống như thế kết cục, nàng hận nhị phu. Bỏ đá xuống giếng nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, rõ ràng là nhị phu. Tương Đoạ Quyền còn nói đường hoàng, nàng thậm chí hận lao phu không giúp chính mình cầu tình, còn hận Lục Thanh Loan cái kia tiện nha đầu, nếu không phải nàng, mà sau một loạt sự đều sẽ không phát sinh. Vạn thị trong mắt sung huyết, hận không thể đem nhị phu. Cùng Lục Thanh loan ăn sống sống lột. Lục Thanh Phượng thấy vạn thị bộ mặt giữ tợn hoảng sợ, liền kêu vài tiếng vạn thị mới lấy lại tinh thần. Bình phục nửa ngày, vạn thị im lặng nói. Nói rất đúng, nếu nhà mẹ đẻ giống đại tẩu như vậy hiền hách, nơi này cũng sẽ không bị khi dễ. Chính là đối với Lục Thanh Phượng đi thông đồng tiêu trinh sự nàng lại là trăm triệu không thể gật bừa, giao trách nhiệm Lục Thanh Phượng trở về phòng nghĩ lại. Lục Thanh Phượng khóc sức m Trong lòng lại thầm nghĩ chỉ cần chính mình gả cho tiêu trinh. Nhóm mặt khác, đều đi hâm mộ đi, Lục Thanh Niểu không bao giờ sẽ tự cao thanh cao xem thường chính mình, chính mình mới là cao quý nhất. Lục Thanh Loan biết vạn thị khẳng định xong việc muốn tìm chính mình phiền thoái, nàng chính vắt hết óc tưởng như thế nào đối kháng, liền nghe thấy Nam Xuân truyền đến tin tức vạn thị sinh bệnh. Lục Thanh Loan không thể tưởng tượng, vạn thị này bệnh như thế nào tới như thế đột nhiên. chương 50 chùa miếu dân hương, Nam Xuân chạy nhanh đem tin tức nói một lần. Nguyên lai ban đêm lục viễn vinh hồi phủ nghe được vạn thị ban ngày bị lao thái ra trách phạt sự, hắn lại là nhất hảo mặt mũi. Lập tức đuổi tới vạn thị trong phòng, nhị. Một lời không hợp liền xảo lên, theo vạn thị trong viện nhà hòa nói, tình hình chiến đấu kêu kêu một cái kịch liệt à, nói cái gì khó nghe nói cái gì chọc tâm ba tử liền nói nói cái gì. Cuối cùng lục viễn vinh chiếm thượng phòng, ném mấy cái cái ly liền đi tiêu di nương trong phòng qua đêm, vạn thị lại tức lại cấp, bị cha mẹ chống mắng, bị trong phủ. Cười. Nữ nhi còn không biết cố gắng, trưởng phu một hồi tới càng là hỏa thượng thêm du nàng rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt vừa lật bị khí ngất xỉu đi. Vạn thị bị bệnh nằm. Trên giường nơi nào cũng không đi, kỳ thật nàng trong lòng cũng có giận dội thành phần sở. Rốt cuộc chính mình tiếp nhận quản gia mấy năm, nhị phu. Một lần nữa thượng thủ tất nhiên có rất nhiều không hiểu muốn tới hỏi chính mình, nàng cái giá bãi đại, liền muốn cho sở hữu. Nhìn xem chính mình mới là chân chính trưởng gia. Đáng tiếc sự tình cũng không giống nàng tưởng như vậy tiến hành. Nhị phu. Một lần nữa cầm quyền không chỉ có Dương Mi thổ khí, càng là quản lý hô mưa gọi gió, nguyên bản nửa bệnh nửa trang vạn thị khó thở công tâm hoàn toàn tức giận đến nằm trên giường. Lục Thanh Loan từ Nam Xuân trong miệng nghe đến mấy cái này tin tức, nhịn không được cười khai mang nói: "Nha đầu này, nói rất đúng tựa." Tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau. Nam Xuân cười hì hì nói: "Trong phủ đều truyền khắp ai đều biết." Nam Xuân tính cách hoạt bát, am hiểu ngoại giao, Lục Thanh Loan mỗi ngày đều có thể từ miệng nàng nghe được trong phủ mới mẹ sự. Chủ tướng ấy. Tê cươi khai. Nhật tử quá thật sự mau, một tháng sau. Lao phu. Du thuyết hạ, vạn thị tiếp tục cầm quyền cùng nhị phu. Cùng nhau còn ra, chỉ tiếp nhị phu. Thủ đoạn cũng không kém, ngắn ngủn một tháng thời gian nội, đem một ít quan trọng chức vị một lần nữa đổi thành chính mình. Tức giận đến vạn thị ngứa răng. Vạn thị thân thể còn không có hoàn toàn hảo nàng cũng ngủ không nổi nữa, cắn răng tiếp nhận các loại sự vật, tưởng hảo hảo biểu hiện cấp lao thái ra cùng lao phu. Xem. Vội đến sức đầu mẹ chán tạm thời đem Lục Thanh Loan phóng tới một bên. Sáng sớm Lục Thanh Loan bắt đầu liền ăn mặc trang điểm, thời tiết tiệm lệnh, Bạch Lộ lấy qua một kiện màu xanh biếc tay háo rộng thu sam lại đây, Hạ Hạm tắc cẩn thận mà cho nàng vãn khởi búi tóc. Từ ngày ấy Lục Thanh Loan đem Hạ Hạm lưu lại sau, nàng làm việc nói chuyện đều so thường lui tới càng chi kỷ vài phần, đối Lục Thanh Loan tới nói đây là chuyện tốt. Bạch Lộ nhìn thấy Hạ Hạm cấp Lục Thanh Loan trải cái rất là phức tạp búi tóc, không khỏi nhắc nhở nói, hôm nay là đi dâng hương. Đơn giản hào phóng điểm liền Hảo. Lục Thanh Loan gật đầu nói, mang kêu đóa đinh hương hoa lụa, không cần cây châm gì đó. Lục Thanh Loan hết thể chuẩn bị ổn thỏa, cây cửu Lý Hương liền tới đây bẩm báo nói làm nàng. Cửa chờ Lục Thanh Điểu. Mấy ngày hôm trước Đại Phu, liền cung định Quốc Phu. tước Hảo muốn đi chùa Hàn Sơn dâng hương, Lục Thanh Điểu tự nhiên cũng muốn mang lên Lục Thanh Loan. Hiện, Đại Phu, cơ bản không hề phản đối nhị. Giao Hảo, liền cũng ngầm đồng ý. Lục Thanh Loan vừa đến không bao lâu liền thấy Lục Thanh Niểu cùng Đại Phu. Còn có Quách Thí Hiền Nghỉ, viện tỉ nhi một hàng. Đi tới. Lục Thanh Niểu nhìn thấy Lục Thanh Loan ánh mắt sáng lên, ra tăng vài bước đi qua đi, nhị. Cắn lô thai nói nhỏ. Quách Thí Hiền Nghỉ thấy thế, cười đối Đại Phu. Nói, nhị muội cùng Loan muội mội quan hệ thật tốt. Nàng lời này gợi lên Đại Phu. Thương tâm, Đại Phu. Có chút hao tổn tinh thần nói, từ nhỏ niểu tỉ nhi đều là một cái. Lớn lên. Nếu là có cái tỉ mội cũng sẽ không như vậy cô đơn. Quách dì, dì hề vội vàng an ủi vài câu, đại phu. Phá lệ mà ôn nhu nói, chờ viện tỉ nhi hơi đại chút. Cũng nên suy xét lại cho nàng thêm cái đệ đệ. Con dâu đã biết. Quách dì, dì hề nghỉ mặt hơi hơi đỏ lên, lại có chút thụ sủng nước kinh. Lúc này ra cửa đại phu. Phân phó cẩn thận kiểm tra rồi xe ngựa cùng ngựa, lại còn có làm lục thanh niểu cùng lục thanh loan cùng chính mình ngồi một chiếc xe ngựa, lần trước xử đã. Đại phu. Trong lòng để lại bóng ma trước kia bởi vì tuổi còn nhỏ ra cửa cơ hội không nhiều lắm Lục Thanh Loan ngồi trên xe ngựa đối dâng Hương tràn ngập chờ mong đặc biệt là cái kia thần bí chùa Hàn Sơn chính là năm đó rung rắc rơi xuống nước sau đi kia mới khôi phục bình thường hiện không phải Vượng kỳ tới dâng Hương cũng không nhiều lên núi trên đường còn tính thông suốt không bị ngăn trở xe ngựa khúc khúc chết chết đường độc hành thượng chiều trên núi chạy tới Lục Thanh Loan xuống xe ngựa đã bị trước mắt cảnh tượng sở chấn đậu trụ Chùa hàn sơn tọa lạc, xanh ung tươi tốt rừng cây chi gian, chùa miếu kiến trúc cũng không to lớn, màu vàng đất tường viện, thàn chỉ vách tường, loang lổ phai màu cây cột không một không tố thuật nó tăng thương, miếu thở cao lầu ẩn hiện, mái rác chung gió vắng vẻ rung động, bên thai quanh quẩn mò thanh, lục thanh loan nóng nảy tâm đột nhiên liền liền yên lặng xuống dưới. Đại phu, đối nơi này rất quen thuộc, liên can, xuống xe ngựa sau liền từ tiếp đái tiểu sa di tiến cử đi, xuyên qua chính sảnh, đi qua đường m Cuối cùng tới rồi một cái trong viện, bên trong có không ít sướng phòng, tiểu sa di chắp tay trước ngực, lục phu. Thỉnh trước nghỉ ngơi một lát, đại định quốc phu. Tới sau lại cùng tiến đến nghe sư phó giảng kinh. Đại phu. Gật đầu, làm phiền tiểu sư phó. Sân hoàn cảnh lũ tĩnh, bên cạnh còn có một bụi sơ trúc lục thanh niểu nói cho lục thanh loan, cái này kêu nghe trúc huyển, đại phu. Mỗi lần tới này dâng hương đều sẽ đến nghe trúc huyển nghỉ ngơi. Viện tỉ nhi ngồi một đường xe ngựa đã ngủ. Quách Di Ghi kêu bà vú ôm nàng đi sương phòng ngủ, mà các nàng mấy ngồi xuống uống lên chút trà dùng chút điểm tâm. Quách Di Ghi nhấp khẩu trà nói, này nước trà tựa hồ thực ngọt lành. Lục Thanh Điểu tiếp nhận lời nói, nơi này trà đều là dùng trên núi trúc căn hạ lưu thủy nấu phao mà thành, nước trà đương nhiên không giống nhau. Nói chuyện phiếm chung thời gian quá thực mau chỉ chốc lát sau liền nghe thấy bên ngoài một trận động tính, đại phu. Nói, định là nhị tỉ bọn họ tới. Định quốc phu Dẫn đầu đi vào tới cười nói, không nghĩ tới ta muội so. Còn nhanh. nàng phía sau đi theo áo tím thiếu nữ đúng là Dung Du. Cô Ánh Trăng cũng tới, bên cạnh còn có một cái tiểu cô nương, Lục Thanh Loan quen mắt nàng, là Dung phủ nhị phòng bà con tiểu thư Ninh Sương Sương, cùng cô Ánh Trăng tuổi không sai biệt lắm đại. Lục Thanh Loan chạy nhanh đứng dậy chào hỏi, chỉ nghe một cái quen thuộc thanh âm vang lên, "Gì ba hảo?" Nàng kinh ngạc thấy Dung giắc bước đi tiến vào, trong lòng giật mình không nhỏ, "Đại phu." Đồng dạng kinh ngạc hỏi Giác ca nhi như thế nào tới? Dung giác tươi cười ấm áp, cả gia đình nữ quyến. Không đi theo không yên tâm. Đại phu. Chan đầy cảm khái, giác ca nhi thật là cái hiểu chuyện. Từ nhỏ ăn chơi chắc táng dã man định quốc công phủ con vợ cả. Ai có thể nghĩ đến sau khi lớn lên kiến công lập nghiệp thả hiểu chuyện nghe lời. Này trong đó biến hóa làm đại phu. Cảm khái vặn ngàn. Đống lớn nữ. Trung chát cái nam tổng cảm thấy biệt nữ. Dung giác chào hỏi xong liền một mình đi ra ngoài. Định quốc phu. Cung đại phu. Mỗi lần tới đều phải nghe nơi này chủ trì tịch không đại sư giảng kinh, giống nhau đến ăn cơm chiều điểm liền có thể hồi phủ, nhưng hôm nay nghe nói trong chiều đột nhiên tới. Tịch không đại sư lâm thời đi an bài, các nàng thời gian chỉ có thể sau này duyên. Đại phu. Có chút không vui, định quốc phu. Khuyên đủ, ta muội, nếu ra cửa cũng đương chơi chơi, nơi này cơm chay không tồi, không bằng ăn trước cơm chay lại trình diện đi dạo là được, nếu đêm nay không thể quay về, sáng mai nhóm lại cùng xuống núi hồi phủ. Tiến đến chuyển lời nói tiểu xa di thấy đại phu, sắc mặt khá hơn, tiến lặng lao mồ hôi phụ hòa nói, "Sảnh ngoài đường đồ ăn đã chuẩn bị tốt, còn thỉnh các vị thý chủ đi trước dùng nữa." Đại phu cũng chỉ hảo như thế, tiếp đón lục ra tỉ muội, chúng mêng ngông quần quần đi nhà ăn, phân thành hai bàn ngồi xuống, Dung Giác đối diện Lục Thanh Loan đối diện, nàng đầu có điểm đau. Còn dùng tốt thiện gian không nhiều lắm khúc chiết, nơi này đồ chay quả nhiên không tồi lại còn có có vài đạo tư liệu sống hơn làm, tỉ như kia đạo du bát thiêu gà, còn lại là dùng đậu ra làm sau khi nổ tung nước sốt mà thành, nước sốt sườn heo chua ngọt cũng là dùng tiên ngó sen mục nhĩ làm. Chùa Hàn Sơn diện tích rất lớn, miếu thờ cũng đông đảo, dùng quá ngọ thiền sau, Định Quốc phu, cùng đại phu. Đến lại đường quên dầu mẹ tiền, thật dày một phong bạc xem đến Lục Thanh Loan thẳng lữu lưỡi. Bọn tiểu bối cũng bắt đầu rút thăm bái Phật, Lục Thanh Niểu lôi kéo Lục Thanh Loan quỳ xuống, nhắm mắt sau thành kính mà chắp tay trước ngực. Lục Thanh Loan vốn dĩ không tin thuần, chính là nàng mạc danh mà đi vào thế giới này, thần quỷ Phật mấy thứ này tựa hồ cũng xác thật từng có tổn. Nàng cũng học Lục Thanh Điểu yên lặng nhắm mắt, trong lòng thì thầm, xin cho bình an sống sót, tránh thoát nguyên lai Lục Thanh Loan chết thảm kết cục. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cả đời bình an. Hy vọng vạn thị về sau không cần lại tìm chính mình phiền thoái, hy vọng chính mình có thể tích góp nhiều điểm tiền, về sau cũng có bảo đảm. Hy vọng tương lai có thể gặp được một cái thiệt tình đối chính mình. Không cần tiểu thiếp không cần con vợ lẽ Lục Thanh Loan hứa xong nguyện sau dập đầu lẻ Ba cái mới vừa rồi đứng dậy Lục Thanh niểu bên kia sớm xong việc Thấy thế nhịn không được cười nói Vừa rồi muốn Tới bái Con không muốn Hiện Làm sao Con thanh tâm Lục Thanh Loan bị nàng trêu ghẹo ngượng ngủng Vừa lúc nhìn thấy Quách Thí liền nghỉ Bên kia hỏi thêm Chạy nhanh lôi kéo nàng đi qua đi Các nàng tuổi còn nhỏ túi chào Phật là được Hỏi thêm còn quá sớm Chỉ nghe giải đoán xâm Đại sư Văn Trí Trí mà nói một đại thông, Lý Nhi liền nhỉ không ngừng mà gật đầu, chính là Lục Thanh Loan một câu cũng không nghe hiểu, nàng lặng lẽ hỏi Lục Thanh Điểu, "Nhị tỷ, đại sư nói chính là có ý tứ gì?" Lục Thanh Điểu nhìn như nghe được nghiêm túc, thấp thấp trả lời, "Cũng không nghe hiểu." Lục Thanh Loan thiếu chút nữa cởi ra tiếng, "Thật là kẻ sợ hơi, không nghe hiểu còn giả dạng làm như vậy nghiêm túc bộ dáng." Đại sư nghe thấy được nhị. Đối thoại, đôi tay hợp lại 10, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ Này chỉ thêm văn đơn giản tới nói chính là khổ tận cam lai. Thật là. Hào đơn giản a, bốn chữ khai quát thao thao bất tuyệt nghiền ngẫm từng chữ một. Lục Thanh Loan nhịn không được cười trộm cùng Lục Thanh Liễu chính, ra, đi rồi không vài bước đột nhiên Lục Thanh Liễu bước chân bất động, mắt thẳng tắp mà chiều hậu đường nhìn lại, Lục Thanh Loan đúng là kinh ngạc, liền nghe thấy Dung Du hơi hơi kinh ngạc thanh âm, Tiêu biểu ca. Lục Thanh Loan theo tiếng nhìn lại, cùng Dung Dác cùng nhau đi tới không phải Tiêu Trinh lại là ai? Dung Dác thanh y để, Tiêu Trinh bạch đi đi nhị. Đều là nhẹ nhàng Mỹ thiếu niên. Từ ngày đó phóng hoa đăng khởi lục thanh niểu đã hơn 2 tháng chưa thấy được Tiêu Trinh. Lúc này Nhi không dấu hiệu nhìn thấy. Toàn bộ đều ngốc lập. kia chương 51 mối tỉnh đầu tan biến Định Quốc Phu Cùng Đại Phu. Cũng liền hỏi rung rắc như thế nào cùng Tiêu Trinh Cùng nhau. Tiêu Trinh mặt mày mang cười Là bồi mẫu phi tới dâng hương. Không nghĩ tới Hậu viện gặp phải rắc biểu đệ. Thế mới biết gì hai cùng gì ba. Nơi này Định quốc phu. Cười nói, phía trước nghe nói trong chiều đột nhiên tới. Nghe tịch không đại sư giảng kinh. Liền. Đoán là ai, nguyên lai như vậy xảo, thế nhưng là đại tỷ tới. thậm thị tam tỷ muội một năm cũng bất quá có thể đoàn tụ một lần, lần này. Trong chùa không hẹn mà gặp có thể nào không cho. Hương phấn, tiêu trinh nói trực tiếp mang định quốc phu. Cùng đại phu. Qua đi. Định quốc phu. Trước khi đi phân phó dung giáp nói, giáp ca nhi. Lánh bọn muội mội. Trong chùa đi dạo, đêm nay. Nhóm tạm thời không xuống núi. thẩm phi gần nhất, tỉ muội mấy. Nhất định phải nói nói chi tâm lời nói, nào bỏ được vội vàng trở về. Dung giác đấy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tinh quang, mặt ngoài bất động thanh sắc đồng ý. Các trưởng bối vừa đi, không khí lập tức nhẹ nhàng không ít, cô ánh chăng hai mắt tẩn tỉnh sở sở động. Nhìn Dung giác, biểu ca. Đối nơi này quen thuộc, không bằng mang. Nhóm nơi nơi chơi chơi đi. Dung giác năm đó. Nơi này ở non nửa năm, xác thật rất quen thuộc. Mặc cho ai cũng vô pháp cự tuyệt như vậy tuổi thanh xuân thiếu nữ thỉnh cầu, dung rắc nhàn nhạt cười nói, hảo. Cô ánh trăng nghe vậy tươi cười còn không có hoàn toàn tràn ra, lại nghe rung rắc tiếp đón mặt khác. Nói, du nhi, niểu biểu muội Nhóm cũng cùng nhau đến đây đi. Lục thanh niểu lôi kéo lục thanh loan hương phấn đuổi kịp, quái gì cười nói. Liền không đi xem náo nhiệt, đánh giá lúc này nhi viện tỷ nhi muốn tỉnh. Jung Ju du kéo Lục Thanh Loan cánh tay kia theo Jung Jác chiều hậu đường đi đến, cô ánh trăng ngốc lập. Tại chỗ nửa ngày không phản ứng lại đây, Ninh Sương Sương lôi kéo hạ nàng ống tay háo, "Ánh trăng. ánh trăng! Cô ánh trăng trong lòng phiếm chua sót, thật sâu hút một hơi, "Đi thôi." Xuyên qua miếu đường mới phát hiện mặt sau có khác động tiên, bọn họ hiện chỗ. Chính giữa bên trái là một tòa lá phong lâm, lửa đỏ lá phong theo gió một tuổi, giống như hồng hải kích động, sàn sạt rung động. Trung gian còn lại là một tòa dương trúc tây chúc đỉnh bản thon dài, chúc diệp như cũ thâm lục mà sinh. Bên phải là tòa không nhỏ sơn, Dung Giác nói đây là chùa Hàn Sơn nổi danh vô danh sau núi, tuy rằng vô danh, nhưng bên trong sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, còn có trường lưu khê ngọn nguồn cũng. Trên núi, Lục Thanh Điểu muốn đi lá phong lâm, cô ánh trăng lại muốn đến sau núi, Lục Thanh Loan tự nhiên là dựa vào Lục Thanh Điểu, trong lúc nhất thời ý kiến khác nhau. Tiêu Trinh từ nơi xa chậm rãi đi tới, này có cái gì có thể tranh? Không bằng giác biểu để mang theo cô mội mội đến sau núi. Mang theo niểu biểu mội xem lá phong. Lục Thanh Loan lưu ý đến cô ánh trăng đấy mắt hiện lên một tia ghen ghét, nàng cắn cắn môi lại ôn nhu cười nói, hà tất tách ra, không bằng. Nhóm cùng nhau đi trước xem lá phong, lại đi sau núi chơi, niểu biểu tỉ hảo sao. Cô ánh trăng đều lui bước lục thanh niểu cũng khẳng định sẽ không càng quái, nàng đáp ứng nói, như vậy cũng đúng. Vì thế một hàng, bước chậm chiều lá phong lâm đi đến. Dung rắc cùng tiêu Trinh mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, không. Có thể thấy lẫn nhau trong lòng gợn sóng mây di chuyển. Lục thanh loan tổng cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh, bởi vì mỗi lần gặp phải dung rắc liền không có chuyện gì tốt à. Lục thanh niểu ánh mắt ngẫu nhiên phiêu hướng tiêu trình, ngày xưa ngọt ngào cảm cùng sùng bái cảm lại dần dần dâng lên. Chính là một lát sau nàng liền có chút cảm thấy không thích hợp, tuy rằng tiêu Trinh liên tiếp chiều phía chính mình xem ra, chính là ánh mắt tổng cảm giác không. Chính mình trên người đâu Lục thanh niểu thận trọng như phát, nàng âm thầm quan sát trong chốc lát, kết quả làm nàng đã khiếp sợ lại thương tâm, tiêu trinh căn bản không phải. Xem chính mình, hắn xem chính là bên cạnh cô ánh trăng. Đến ra này một chuyện thật, nàng giọng nói giống như xương cá. Ngạnh đổ đến thứ đau, liên quan ngực đều bắt đầu đau lên, hốc mắt lên men, liều mạng mà ngừng chính mình cảm xúc. Lục thanh loan trước hết phát hiện không thích hợp, nàng bất động thanh sắc mà nắm lục thanh niểu tay chậm rãi rời xa đại bộ đội, đái ly xa chút mới hỏi nói, nhị t Đây là làm sao vậy? Lục thanh niều hốc mắt dần dần đỏ lên, cũng không nói lời nào, chỉ là hung hăng mà nhìn chầm chầm lửa đỏ la phong. Lục thanh loan nóng nảy, vừa mới còn hảo hảo, rốt cuộc là làm sao vậy sao? Lục thanh niều ách giọng nói chầm dãi nói, lục ngội. Đã từng vẫn luôn nói muốn nhất sinh nhất thế một đôi. Cảm thấy này căn bản không có khả năng, ngồi vợ cả vị trí, có hài tử liền cũng đủ, chính là thật sự nhìn đến chính mình thích. Đối đừng. Nhu tình chấm dãi. Ph căn bản chịu không nổi. Nguyên lai Hỏa giải làm thật sự có khác nhau. Lục Thanh Loan bừng tỉnh đại ngộ, nàng chầm mặt một hồi nói, nhị tỷ tứ hoàng tử không phải. Lương. Biết. Ba chữ vừa ra, nàng nóng bỏng nước mắt rào rạt rơi xuống, ẩn nhẫn bao lâu bị khuất rốt cuộc bùng nổ, tiêu biểu ca đa tình, hắn có chắc phi cùng tiếp thất. Không. Ý, nhưng hắn. Nhóm sắp muốn đính hôn thời điểm vì cái gì còn muốn gặp một cái ái một cái. Đầu tiên là Lục Thanh Phượng, sau là ánh Trăng Có lẽ còn có càng nhiều nàng không biết. Lục Thanh Niểu luôn luôn kiêu ngạo, nhiều năm như vậy tới đây là lần đầu tiên. Lục Thanh Loan trước mặt khóc như thế thương tâm. Đó là một viên thiếu nữ luyên ái tâm, đã từng tràn ngập trờ mong, lại bị hiện thực chẩm dại đánh vỡ Lục Thanh Niểu không có khóc thành tiếng, lại nước mắt vẫn luôn không ngừng. Lục Thanh Loan xem đến đau lòng, đem nàng đầu dựa. Chính mình trên vai, nói nhỏ, nhi tỷ Nhất định sẽ gặp được một cái thiệt tình đối. Tốt. Hơn nữa chỉ đối. Một cái. Hảo, tin tưởng, đây là thật sự, tiểu thuyết Trung nữ chủ có một cái đến chết không phai ái, là vĩnh viễn bất biến định luật. Lục Thanh Điểu lại không nghe đi vào, chỉ là đám chỉm Chính mình bi thương bên trong. Chờ Lục Thanh Điểu thật vất vả bình phục sau, Lục Thanh Loan mới đỡ nàng đi ra ngoài, nàng trừ bỏ đôi mắt có chút hơi hơi đỏ lên, mặt khác đảo nhìn không ra khác thường. Nhóm trở về đi, đừng làm cho giác biểu ca sốt ruột trở. Lục Thanh Điểu khuôn mặt bình tĩnh nói. Lục Thanh Loan đứng thanh. Chỗ rẽ lại phát hiện kia đứng một cái. Dung giác quay đầu nhìn các nàng, bọn họ đi trước sau núi. Nhóm đi thôi. Nguyên lai dung giác thấy các nàng còn không có ra tới, liền. Nơi này chờ các nàng, lấy dung giác đôi mắt thấy thế nào không ra lục thanh niểu khắc thường, dọc theo đường đi hắn lại cái gì cũng chưa nói. Ra lá phong lâm, lục thanh niểu chối từ chính mình đầu có chút đau không nghĩ đến sau núi. Dung giác gật đầu đồng ý muốn đem nàng đưa trở về, lục thanh loan vội và nói. Bôi nhị tỉ một khối trở về. Như vậy sao được? Du Nhi còn tưởng. Bồi nàng chơi. Dung giác khẩu khí khinh phiêu phiêu mà lại không dung cự tuyệt. Lục thanh niểu miễn cưỡng cười nói. Không cần bồi. Đi chơi đi. Nàng là thật sự tưởng một cái. Lặng lặng, cự tuyệt dung giác đưa tiễn chính mình liền quay đầu rời đi. Lục thanh loan bất đắc dĩ, đành phải đi theo dung giác đi sau núi. Đại tiến vào trong núi, mơ hồ nghe thấy nói chuyện thanh khi. Dung giác đột nhiên, túi lẩu phủ. Nàng bên tay nói, cùng Du Nhi. Cùng nhau đợi lát nữa đừng tách ra. Ai? Lục Thanh Loan không thể hiểu được mà nghe xong những lời này, còn không có phản ứng lại đây dung rắc đã đi phía trước bước đi đi, nàng cũng chỉ có thể trước đuổi kịp lại nói. Sau núi cùng bên ngoài tựa như hai cái thế giới, quả thật là kỳ hoa dị thảo nở rộ, chim hót oanh để phồn cảnh một mảnh, dung du thấy Lục Thanh Loan lại đây, vội vàng, cao hứng mà chạy tới, đem trong tay thảo hoàn mang đến nàng trên đầu, giống hiến vật quý dường như nói, đây là dùng đẳng chi chắt đồ trang sức xinh đẹp sao Lục Thanh Loan cười gật đầu, thật xinh đẹp, cố ánh trăng còn, chất thảo hoàn, ngón tay linh hoạt. Đàng chi trung gian trên giới xuyên động, thật nhìn không ra nàng còn sẽ cái này, mà Tiêu Trinh tắt cho nàng chết tới không ít đàng chi, lại thận trọng mà đem chi thượng nô lên lộng rớt, nhị. Phối hợp an ý, Lục Thanh Loan cũng rõ ràng mà có thể thấy Tiêu Trinh nhìn cố ánh trăng ánh mắt ôn nhu như nước. Lục Thanh Loan trộm liếc mắt một cái rung rác, phát hiện hắn thần sắc ý vị không rõ, không thể nói sinh khí cùng phẫn nộ nhưng khỏe miệng đạm, cười lại lãnh doạn. Cô ánh trăng đem trong tay cuối cùng một cái thảo hoàn cho chính mình mang lên, cười duyên tươi đẹp tươi cười lại không khỏi làm Tiêu Trinh ánh mắt ngần ngơ. Dung Giác mỉm cười khen, ảnh ngội rất đẹp. Nàng trắng non khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ hửng, giận cười nói, cảm ơn biểu ca. Một hàng sáu, tiếp tục hướng bên trong đi tới, Tiêu Trinh cùng Dung Giác đi. Cuối cùng, Lục Thanh Loan cùng Dung Du ở giữa, cô ánh trăng cùng Ninh Sương Sương đi trước nhất. Càng về sau đi tầm mắt càng Hàn Sơn cho vót, cử thạch kỳ phòng Dung Giác chỉ vào phía trước nói, nơi đó là trường lưu khê ngọn nguồn, bên cạnh có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất sơn động. Sơn động. Lục Thanh loan trong đầu lập tức xuất hiện tiểu thuyết tình tiết trung âm trầm trong sơn động còn có thi thể đầu lâu, nàng vội vàng lắp đầu. Không cần đi. cố Ánh Trăng lại hứng thú bừng bừng nói. Nghe nói chùa Hàn Sơn sau núi thủy động kỳ lạ, khó được tới một lần rất muốn đi nhìn xem. Dung Giác mặc sẽ không lên tiếng, Tiêu Trinh cười nói. Đi qua một lần cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể nhìn xem. Sơn động có cái gì đẹp há huy. Lục Thanh Loan trong lòng yên lặng phun tảo, sâu kín mà ánh mắt chiều rung rắc nhìn lại. Rung rắc đối diện cô ánh trăng, hắn hai mắt nhìn cô ánh trăng, nghiêm túc hỏi, thật muốn đi. Đơn giản hỏi câu bị Lục Thanh Loan nghe. Trong thai, như thế nào có loại quái quái cảm giác? cố ánh trăng bị hắn xem đến có chút không tự. Phiết xem qua nhìn chầm chầm chính mình mũi chân nhỏ giọng nói, biểu ca nếu là không muốn. Liền không đi. Dung giác tựa hồ là than một tiếng khí, lại tựa hồ cái gì cũng không tỏ vẻ, hắn gật gật đầu dẫn đầu dẫn đường, rất có loại bất đắc dĩ cảm giác. Cô ánh trăng cùng tiêu trinh yên lặng thay đổi cái ánh mắt, chỉ thấy tiêu trinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô ánh trăng hít sâu một hơi, lôi kéo ninh sương sương theo sau. Lục thanh loan trong đầu đột nhiên hiện lên phía trước dung giác câu nói kia cùng du nhi. Cùng nhau đợi lát nữa đừng tách ra, nàng không khỏi mà giác khẩn dung du tay. Chờ tới rồi bọn họ trong miệng cái gọi là Thủy Động Khi. Lục Thanh Loan không nhịn được mà bật cười, nguyên lai like này cùng hiện đại hang động đá voi không có hai dạng à, chẳng qua không có giống hiện đại như vậy khai phá ra tới, cửa động tiểu thả bên cạnh cục đá bủi cỏ hôn độn bên trong cũng thực hẹp hòi hát cám, hai cái. Miễn cưỡng có thể song song đi. Tiêu trinh như là sớm chuẩn bị tốt giống nhau, đánh ngồi lửa có thể chiếu sáng lên bên trong, đại gia tiểu tâm chút. Cố ánh trăng cùng. Tiêu trinh phía sau, mà rung rắc tắt đi. Cuối cùng, không biết qua bao lâu Lục thanh loan trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt, bên trong cảnh tượng đại biến, chính giữa là cái đại động, đỉnh đầu ba thước tam cao, quang đúng là từ phía trên thấu xuống dưới, động bích còn có mặt khác lỗ nhỏ khẩu, có thể nói là động trung động. Trước 52 sau núi gặp nạn bắt trùng. Đại trong động gian còn có các loại thiên hình vạn trạng, lẫn nhau không gắn bó kỳ quan cục đá, tùy ý có thể nghe thấy tích thủy thanh, mọi người đều bị này một cảnh tượng hấp dẫn trụ, trong lúc nhất thời xem đến trận mắt há hốc mồm. Cố Ánh Trăng cùng Ninh Sương Sương đi đến mặt khác cửa động, Dung Dác lập tức ra tiếng. Nhóm tiểu tâm chút." Cố Ánh Trăng quay đầu lại nhìn Dung Dác Tuấn lạng gương mặt đã quen thuộc lại xa lạ, nàng mặt dãn ra khẽ cười nói, "Đã biết." Nàng xoay người vào lỗ nhỏ, trong chốc lát bên trong chuyển đến thanh âm, "Nơi này thật xinh đẹp, còn có tích thủy." Lục Thanh Loan cùng Dung Du vừa nghe tưởng vào xem, Dung Dác ngăn cản nàng hai, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lục Thanh Loan. Nhóm đừng đi vào." Lục Thanh Loan bị hắn xem đến một trận phát mao, nhịn không được hỏi, Vì cái gì? Cố biểu tỷ cùng ninh tiểu thư không cũng Bên trong sao? Dung Giác nhấp nhấp môi, không nói gì. Tiêu Trinh không biết khi nào cũng đi vào, đột nhiên nghe thấy hắn thanh âm, này cục đá như thế nào giống như măng. Cố ánh trăng kinh hỉ, trên mặt đất còn có rất nhiều tiểu mang đá. Dung du nghe được tâm ngứa. Cũng phải đi xem tiểu mang đá. Dung Giác nói. Mang. Đi khác biên xem. Nói liền lánh nàng hai đi đến đối diện một cái cửa động, lục thanh loan tiên tiến động, Dung du theo sau. Dung giác mới vừa cũng chuẩn bị đi vào, chỉ nghe thấy bên hướng kia ninh sương sương à một tiếng. Ngay sau đó cô ánh trăng nôn nóng thanh êm văng lên, sương sương. Không có việc gì đi. Dung giác thân mình ngẩn ra, hắn trầm giọng nói, loan biểu muội chiếu cố hảo du nhi. Á huy, hiện. Lại nói muốn. Chiếu cố. Lúc trước vẫn là một bộ không tín nhiệm thái độ. Từ từ, dung giác không thể hiểu được tới như vậy một câu là có ý tứ gì. Lục thanh loan còn không có phản ứng lại đây. Dung Giác liền chiều bên kia cửa động đi đến, Dung Du tắc Bên trong hô, Loan biểu muội Nhanh lên tới xem, thật sự có mang đá. Rất nhiều chuyện đều chỉ là phát sinh. Trong ngay mắt, Lục Thanh Loan cũng chỉ vừa mới đi tới Dung Du bên người. Bên hai liền chuyển đến ẩm ẩm ẩm thanh âm, đỉnh đầu cục đá sôi nổi rơi xuống. Một trận trời đất lú ám, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai. Trong động quênh quẩn, Dung Du, đạn ốc. Chỗ đó không biết làm sao, chỉ là bản năng hô to kê Lục Thanh Loan vội vàng phản ứng lại đây lôi kéo dung du liền hướng bên trong chạy, bởi vì cửa động đã bị ngăn chặn. Nàng hai nhắm hai mắt vây quanh, cùng nhau ngồi sổn. Bên trong vách đá bên cạnh, bên hai là cục đá tạp mà thanh âm. Thời gian phản phất một thế kỷ như vậy dài lâu, Lục Thanh Loan lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt không có một kia ánh sáng, bùi đất. Trong không khí phiêu đãng, sắp đến nàng kịch liệt mà ho khăn lên, còn hảo các nàng trồ ẩn nút không có bị cục đá tạp đến. Một trận tĩnh Rốt cuộc nghe thấy Dung Du nhỏ giọng khóc nước nở thanh, khóc đến Lục Thanh Loan cũng mạc danh hoàng hốt. Dung Du gắt gao bắt lấy Lục Thanh Loan cánh tay không bỏ, đôi mắt nhân hoảng sợ mà trừng thật sự đại. Lục Thanh Loan cưỡng chế sợ hãi cảm, thấp giọng trấn an nàng. Kaka nhất định sẽ tìm được. Nhóm, đừng sợ Du biểu tỷ Dung Du run run môi hơn nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói, Kaka rất lợi hại. Giác biểu ca đương nhiên lợi hại. Lục Thanh Loan cánh tay đều mau chết lặng, vẫn tự làm yên ổn. Đôi mắt dần dần thói quen hắc ám đảo thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, còn chắc chắn thạch chỉ phong bế cửa động cũng không có tạp đến. Lục Thanh Loan nhớ tới thân nhìn xem phía trước, Dung Du lôi kéo nàng không buông tay nước nở nói. Đừng đi. Du biểu tỉ. Hiện. Muốn nhìn một chút phía trước còn có hay không xuất khẩu. Ngồi. Nơi này đừng núp ních. Dung Du so nàng đại một tuổi, nhưng trước nay tựa như Lục Thanh Loan mội mội dường như. Dung Du tay kính chút nào không giảm, nàng đứng dậy rửa gần Lục Thanh Loan. Dù sao không rời đi, Lục Thanh Loan đành phải mang theo Dung Du đi bước một hướng phía trước đi đến, nàng dùng tay đẩy đẩy đổ. Cửa động cục đá, lực có bưng lỏng, vì thế kinh hỉ nói, cửa động không phong kín. Phát hiện này làm Lục Thanh Loan nhìn đến hy vọng, nàng đôi tay đi dọn cục đá, chính là kính quá tiểu căn bản dọn bất động cục đá, Lục Thanh Loan mặt trướng đến đỏ bừng, liền chân đều sử dụng thượng, lại đá lại khấu cuối cùng có điểm hiệu quả, chính là nàng mới vừa đem cục đá lộng bung lỏng, mặt trên nhỏ vụn cục đá sôi nổi rơi xuống. Tập đến Lục Thanh Loan tránh trái tránh phải. Dung du sợ tới mức nước mắt thằng rớt, Loan biểu muội Loan biểu muội Đừng lại dọn, nếu là nện xuống tới làm sao bây giờ. Nói cũng là, Tổng không thể đem chính mình mạng nhỏ chơi không đi. Lục Thanh Loan không cam lòng mà lại chiều cửa động khe đá hô. Có. Sao. Nghe thấy. Nhóm nói chuyện sao. Nghe được. Nghe được. Nói chuyện sao. Nói chuyện sao trả lời Lục Thanh Loan chỉ có hồi âm. Lục Thanh Loan nụ trí, thất bại mà ngồi sổng. Trên mặt đất, nhìn hát gám vô thiên nhật hang động đá vôi, trong lòng sợ hai rốt cuộc một chút một chút lan chẳng khai. Dung du cũng ngồi sổn. Nàng bên cạnh, ngăn không được mà nhỏ giọng khóc thúc thích, lục thanh loan bị nàng mang đến cũng muốn khóc, nàng xoa xoa lên men hốt mắt, du biểu tỉ. Nhóm đi phía trước đi một chút, nhìn xem có hay không đường ra. Không thể ngồi chờ chết, nếu mọi người đều bị nhốt. Nơi này, chờ mặt khác. Phát hiện xảy ra chuyện còn không biết muốn quá bao lâu. Lục thanh điểu. Nghe chú quyển nghỉ ngơi một hồi, đầu góc một lần nữa vận chuyển khai mới phát hiện một vấn đề, vì cái gì tiêu trinh sẽ thích cô ánh trăng. Cô ánh trăng chính là giác biểu ca vị hôn thế à. Nghĩ vậy nhi nàng liền nén không được lửa giận mà sinh, lục thanh phượng cùng tiêu trinh thông đồng cũng liền thôi, chính là giác biểu đệ như vậy thích cô ánh trăng, tiêu trinh sao lại có thể làm ra như vậy sự. Lục thanh niểu mới vừa đi ra sân liền thấy nha hoàn đỡ hôi đầu cấu mặt ninh sương sương, còn đi một bước quẹ một chút, lục thanh niểu kinh hãi, ninh tiểu thư phát sinh chuyện gì Lục mội bọn họ. Ninh Sương Sương nước nở nói, trong động đột nhiên sụp rất nhiều cục đá. Cùng Dung Biểu Ca cùng tứ hoàng tử bọn họ ngăn cách, sau đó Dung Biểu Ca đem. Làm ra tới kê ờ. Đưa. Trở về. Lục Thanh điểu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng, trong động sụp. Dung Biểu Ca đã kê Đi hỗ trợ cứu. Lục Thanh điểu không rảnh lo nói cái gì nữa, cất bước liền chiều sau núi chạy tới, Vân Hương cùng Minh Nguyệt vội vàng đuổi kịp. Lục Thanh Loan cùng Dung Du vướt vách đá. Chầm dại hướng phía trước đi đến, không biết đi rồi bao lâu, Dung Du đột nhiên dừng lại bước chân, ngừng thở nói. Giống như nghe thấy có tiếng bước chân. Lục Thanh Loan một đốn cũng nghe trong chốc lát. Như thế nào không nghe được? Thật sự nghe được. Dung Du cẩn thận lại nghe xong trong chốc lát nói, đột nhiên tràn ra tươi cười, là Kaka Nàng cũng không biết từ nơi nào sinh ra dũng khí, ném ra Lục Thanh Loan tay liền màu chân về phía trước mặt đi đến, Lục Thanh Loan không kịp gọi lại cũng bội vàng theo sau. Kaka là Sao? Dung Du thanh thúy thanh âm vang vọng trong động, nàng vừa chạy vừa hô. Lúc này liền lục thanh loan cũng nghe thấy tiếng bước chân, Dung Du chui vào cách đó không xa một cái bóng đen trùng, nước nở nói, ca ca. Dung Giác là thanh âm rất có trấn an tác dụng, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, đại ca đến chậm Du Nhi không có việc gì đi. Dung Du khóc hơn nửa ngày mới lắc đầu nói. Không có việc gì, nhưng loan biểu mọi vì dọn đổ. Cửa động cục đá, bị tạp vài cái. Lục thanh loan có thể cảm nhận được Dung Giác ánh mắt. Chính mình trên người tạm rừng, Dung Giác nhàn nhạt nói, không biết tự lượng sức mình. Lục Thanh Loan cười lạnh đang chuẩn bị đánh trả, không nghĩ tới Dung Giác cư nhiên chiều chính mình nhất bái, nhưng vẫn là muốn cảm ơn Loan biểu muội Nàng tức khắc vô ngữ, cư nhiên không biết như thế nào đáp lại mới hảo. Dung Giác đi đằng trước, mang theo nàng cùng Dung Du đi phía trước đi, nơi này địa hình quả nhiên rắc rối phức tạp, các loại động trung động. Bọn họ xuyên tới xuyên đi đi rồi hơn nửa canh giờ cuối cùng đi ra hang động đá voi Rốt cuộc gặp lại Quang Minh phải nói là gặp lại ngọn đèn dầu, thiên giờ phút này đã đen nhánh, Định Quốc Phu, rơi lệ đầy mặt run rẩy mà ôm Dung Du, "Du tỷ nhi a." Lục Thanh Loan đứng lại chỗ đó, nhìn Định Quốc Phu. Vì Dung Du lo lắng suốt ruột trong lòng đã hâm mộ lại phiền muộn, chỉ là không chờ nàng tiền muộn xong, đã bị ôm lấy. Lục Thanh Liễu thanh âm có chút nghẹn ngào, đều do sớm biết rằng làm. "Bồi, Trở về nghỉ ngơi, Liên sẽ không đã xảy ra chuyện." Lục Thanh Loan trong lòng ấm áp, Chính mình không phải không nơi nương tựa, còn có. Vì chính mình sốt ruột, nhị tỷ Hiện. Không phải không có việc gì sao. Lục thanh niểu vành mắt thiếu chút nữa đỏ, nhưng tiêu biểu ca bọn họ còn. Bên trong. Dung giác đã ra tới, ninh Xương xương chân bị thương bị đưa đi trị liệu. Chính là lục thanh loan không nghĩ tới chính là, tứ hoàng tử cùng cố ánh chăng còn. Bên trong. Lúc này thiên tí tách tí tách hạ mưa nhỏ, tuy rằng nói đã phái. Xuống núi kê ợ. Bên này tịch không đại sư cũng phân phó sở hữu tăng lữ hỗ trợ đào động, nhưng bị nốt. Bên trong chính là tứ hoàng tử A, mọi người đều lòng nóng như lửa đốt. Định Quốc Phu. Cùng mặt khác mấy cái nhà đầu đưa Lục Thanh Loan cùng Dung Du trở về, Dung giác chạm. Tại chỗ lại không có động, bởi vì lúc ấy nhà ấm sụp hắn cũng. Chàng, là nhất rõ ràng vị trí. Cho nên Dung giác lưu. Nơi này cùng mặt khác. Cứu thiêu trinh củng cố ánh trăng. Lục Thanh Loan đầu góc, không ngừng mà lại cân nhắc. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này có kỳ quặc hảo hảo hang động đá vôi như thế nào sẽ đột nhiên liền sụp đổ. Bọn họ đi vào chùa Hàn Sơn dân hương, như vậy xảo cũng gặp gỡ Tiêu Trinh, sau đó một hàng. Lại ước hẹn đến sau núi, Dung Giác hai lần ám chỉ, đều phải chính mình chiếu cố hảo Dung Du, rõ ràng giống như là sớm có dự mưu giống nhau. Tiêu Trinh, cố ánh trăng, Dung Giác. Lục Thanh loan đầu góc rốt cuộc không đủ suy nghĩ, Lục Thanh niểu nhận thấy được hắn không thích hợp, còn tưởng rằng nàng bị t Nắm lấy nàng lạnh leo tay an ủi nói, lục mội không có việc gì, hết thể đều đi qua, sáng mai. Nhóm liền xuống núi hồi phủ, bạch lộ tắc. Bên kia đỡ lục thanh loan, chút nào không dám có lơi lỏng. Kỳ thật hắn nàng trong lòng hiện, cũng không chịu nổi, đối tiêu trinh thất vọng là một chuyện, chính là hắn có nguy hiểm, chính mình lo lắng lại là mặt khác một chuyện. Rốt cuộc tới rồi nghe chúc huyền, lục thanh điểu công đạo một phen liền vội vàng tưởng đi ra ngoài, lục thanh loan gọi lại nàng, nhị tỷ muốn làm gì đi? Lục Thanh niểu bước chân một đốn, cười khổ nói. Không yên tâm tiêu biểu ca. Muốn qua đi nhìn xem. Không được đi. Đại phu. đặt bộ mà vào, vừa rồi làm. Đi là bởi vì thiên còn không có hắc, hiện. Ngày mưa lại hắc. Đi nếu là ra chuyện gì Nhi làm sao bây giờ. Trinh ca Nhi tự nhiên có bọn họ đi cứu. Đi ngược lại là thêm phiền. Nói lại vẻ mặt ôn hòa hỏi Lục Thanh luôn nói. Chờ lát nữa làm nha đầu, kiểm tra một thượng có hay không bị thương địa phương. Đã kêu, đi cấp Đoan an thần trà, uống lên tắm rửa một cái Hảo hảo ngủ một giấc Ngày mai hồi phủ lại kêu đại phu cấp Nhìn xem Lục thanh loan vội vàng nói lời cảm tạ Đại bà mẫu, không có chuyện chương 53 tương ái tương sát Lục thanh điểu gấp đến độ vành mắt đều mau đỏ Mẫu thân, hiện Tiêu biểu ca sinh tử chưa biết Như thế nào có thể ngồi Nơi này làm chờ Đại phu, thở dài một hơi Trên mặt che kín mây đen Lại làm sao không nóng nảy, hiện. Nhóm chỉ có thể chờ tin tức. thẩm phi nương nương liền kém không có cấp ngất xỉu đi. Dung du bởi vì đã chịu kinh hoách, định quốc phu. Còn bồi nàng, đại phu. Cũng là vội vàng chạy tới muốn nhìn một chút lục thanh loan có hay không chuyện này. Thấy nàng cũng không lo ngại, lại xoay người chuẩn bị rời đi. Nhiều tỷ nhi. Nếu là lo lắng, liền cùng. Một khối đi bồi. Gì cả, có cái gì tin tức cũng có thể trước tiên biết được. Lục Thanh niểu khẽ cắn môi đáp ứng rồi, cùng đại phu. Cùng đi chờ khách đại sảnh. Lục Thanh loan hơi chút rửa sạch hạ thay đổi thân quần áo cũng chuẩn bị đi ra ngoài, bạch lộ không đồng ý, tiểu thư vai trái đều có ưu thanh, ngài nằm xuống. Cấp. Xoa xoa. Lục Thanh loan mỉm cười, yên tâm. Chính là chín mệnh miêu. Đi trước đại sảnh nhìn xem. Trong đại sảnh không khí thực áp lực, thẩm phi nương nương mắt rừng rừng, khiếp lại con mắt rửa. ghế trên, đại phu ngồi Một bên cũng là mặt ủ mày cho, lục thanh niểu càng là đứng ngồi không yên. Lục thanh loan đi qua đi. Nàng bên thai thấp giọng hỏi nói, hiện. Thế nào? Nàng lát đầu hữu khí vô lực nói, hiện. Còn không có tin tức. Vũ thế càng lúc càng đại, dưới chân núi cứu viện quan binh thượng không tới, rồi sau đó sơn tiêu trinh bọn họ sở ngốc hang động đá vôi không có lục thanh loan may mắn như vậy, có mặt khác cửa động có thể tìm ra, cơ hồ sở hữu cửa động đều bị phá hỏng. Lục Thanh Loan lúc này ngược lại ý nghĩ rõ ràng trong sáng, lại đem ban ngày sự trải vớt một lần, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái đáng sợ thiết tưởng dần dần nổi lên trong lòng, nàng sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, nếu ý nghĩ của chính mình là thật sự. Lục Thanh Loan lắt đầu, cảm thấy chính mình ý tưởng quá mức hoang đường, chính là lại nghĩ đến liền xuyên qua đến tiểu thuyết sự đều sẽ phát sinh, còn có chuyện gì là không thể phát sinh. Nào đến không mở ra được mắt mới bị đại phu. Mệnh lệnh nhị. Đi nghỉ ngơi. Lục Thanh Điểu cùng Lục Thanh Loan ngủ Cùng nhau, nàng lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được Lục Thanh Loan thở dài Nếu không có đoán sai nói Sáng mai sẽ có một hồi trò hay trình diễn Cứu viện quan binh Nửa đêm rốt cuộc bò lên trên sơn Vũ Thế càng tiểu hy vọng lại càng lớn Sở hữu Suốt đêm đốt đèn lồng dọn cục đá đảo khai cửa động Một đêm chưa ngủ hơn nữa Lo lắng làm thẩm phi phản phất ra mua vài tuổi Nàng ngày thường nhất chú trọng dung nhan Lúc này nghe thơi tới Bằng báo cửa động mau rửa sạch sạch sẽ, thẩm phi nương nương bất chấp mặt khác. Khuyên bảo liền vội vàng đi sau núi. Lục thanh niểu bên này nhận được tin tức cũng lập tức đứng dậy, nàng vô số lần khẩn cầu trời cao hy vọng tiêu trinh bình an không có việc gì, nàng thậm chí không dám tưởng tượng tiêu trinh nếu xảy ra chuyện sẽ có cái gì hậu quả. Lại nói tiêu trinh cùng cố ánh trang bị nốt. Hang động đá vôi, một đêm lo lắng hãi hùng làm. Tuyệt vọng đến cực điểm, sau lại lại mơ hồ nghe thấy động tĩnh biết là có Tới cứu 2 Liên hoàn toàn thả lỏng lẫn nhau tố tâm sự một phen, lúc sau buồn ngủ gần nhất hai, liền mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Bên ngoài đứng một đám, Thẩm phi nương nương chạm. chính giữa nhất, bên cạnh phân biệt là đỉnh Quốc phu, cùng đại phu, đỡ nàng, chúng. Thấy cửa động rốt cuộc toàn bộ rửa sạch xong, cư nhiên đều khẩn trương mà ngừng thở, Lục Thanh Niểu thậm chí toàn thân run rẩy, sợ thấy dọn khai cục đá sau, thấy cái gì huyết nhục mơ hồ hình ảnh, kết quả xuất hiện. Đại ra trước mắt chính là nhị Tương rửa, cùng nhau ngủ say tình cảnh. Thẩm phi nương nương nhìn thấy Tiêu Trinh bình yên vô sự, thì cực mà khóc nói, Trinh Ca Nhi, Định Quốc Phu. Biểu tình là khiếp sợ, lục thanh liễu còn lại là khổ sở, dung giấc ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Chói mắt quang đem nhị, bừng tỉnh, cô ánh trăng đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng kéo hảo váy áo đứng dậy, không biết làm sao nói. Biểu ca, Tiêu Trinh chạy nhanh đỡ lấy Thẩm phi, kiếp sau trọng sinh cảm giác làm hắn phá lệ cảm ơn, Mẫu phi Làm ngài lo lắng. Dung giác đột nhiên tránh ra. Cái gì cũng không cần phải nói hiệu quả càng thêm chấn động. Nếu không phải Lục Thanh Loan vẫn luôn chú ý hắn. Thấy hắn phía trước bình tĩnh biểu tình. Lúc này cũng sẽ bị Dung giác biểu hiện giả dối lừa gạt. Lúc này hắn giống như là một cái thâm tình chuyên nhất nam tử thấy chính mình thâm ái. Cùng khác nam. Cùng nhau khi biểu hiện ra thương tâm cùng tuyệt vọng. cố ánh trăng vội vàng kêu. Biểu ca. Nghe. Giải thích. Chỉ tiếp Dung giác đã đi xa. Định Quốc Phu Hoán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xem. Làm cái gì chuyện tốt. Ngay sau đó phất tay háo rời đi, liền tiêu trinh cũng chưa lại xem một cái. Giờ phút này nàng cũng là tâm loạn như ma. Lục thanh điểu sâu kín xem tiêu trinh, ánh mắt kia chứa đầy thâm ý. Tiêu trinh ngẩn ra, tâm mạc danh mà run lên, không đợi hắn phản ứng lại đây. Lục thanh điểu cũng xoay người rời đi. cố ánh trăng lúc này thật là hết đường chối cãi, sở hữu. Đều thấy nàng cùng tiêu trinh lẫn nhau rửa sát vào nhau. Cùng nhau Chính mình muốn như thế nào giải thích? Sự tính rõ ràng không phải như vậy phát triển, dựa theo kế hoạch, hiện. Nơi này hẳn là dung rắc cùng Ninh Sương Sương mới đúng rồi, sau đó rung rắc thành phụ lòng. Cưới Ninh Sương Sương, cái này kế hoạch nàng cùng Tiêu Trinh kế hoạch 2 tháng, hết thể đều hảo hảo. Như thế nào kết quả sẽ biến thành chính mình cùng Tiêu Trinh? Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Nàng lần đầu tiên luống cuống tay chân, còn tưởng cùng Tiêu Trinh nói nói mấy câu, lại nghe thấy thẩm phi nương nương uy nghiêm thanh âm văng lên. Trinh ca nhi cùng. Trở về. cố ánh trăng tâm cả kinh chiều thẩm phi nương nương nhìn lại, lại phát hiện nàng căn bản không thấy chính mình liếc mắt một cái. Tiêu trinh vội vàng đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt, liền theo thẩm phi rời đi. Nguyên bản, đông đảo. Đều. Địa phương, đột nhiên cũng chỉ dư lại cố ánh trăng một. Nàng ngơ ngác chạm. kia trong đầu không ngừng dần hiện ra dung rắc tránh ra hình ảnh, tâm đột nhiên trống trơn, giống như mất đi cái gì nhất quý giá đổ vật giống nhau. Thẩm phi mặt Không nói một lời, tiêu trinh nguyên bản liền mỏi mệnh, thấy thẩm phi bộ dáng này, hắn không cấm xoa xoa giữa mày, mẫu phi, nếu không có việc gì. Đi trước nghỉ ngơi. Trinh ca nhi. Như thế nào như thế hồ đồ. Cuối năm. Liền phải cùng. Nhiều biểu muội đính hôn. Làm. Nói. Cái gì hảo. Thẩm phi làm sao không đau lòng chính mình như tử, chính là trước mắt sự càng khó giải quyết. Tiêu trinh khẽ như mày, niều biểu muội Tự nhiên sẽ cưới, cố biểu muội Cũng muốn nạp vào cửa. Hồ nháo. Thầm phi cửa mắng, cô ánh trăng đã sớm là dung ra. Nói như thế nào ra loại này lời nói. Tiêu trinh không cho là đúng, cố biểu bội chỉ là sống nhờ. dung ra, nàng cùng giác biểu đệ lại không hôn ước. Thân. Thầm phi tức giận đến ngực một buồn, tuy rằng không định ra việc hôn nhân, nhưng cô ánh trăng cùng rung rắc từ nhỏ thanh mai trúc mã. Đại gia trong mắt bọn họ chính là công nhận một đôi, lại nói cuối năm bọn họ liền phải đem việc hôn nhân định ra. Thời khắc mấu chốt ra việc này, chuyển tới có thâm. Trong thai, còn không biết như thế nào bố trí. Nàng trong óc hiện lên ngàn vạn ý tưởng, định định thần kiên quyết nói, cô ánh trăng sự chỉ là ngoài ý muốn. Sẽ cùng. Gì hai giải thích, lại làm sở hữu. ngậm miệng không được ngoại chuyện việc này. Tiêu Trinh nghĩ vậy nhi liền một trận đau đầu, hắn cùng cô ánh trăng là thiệt tình yêu nhau. Điểm này hắn không chút nào nghi ngờ, cho nên hắn cũng mới bi quá hóa liều thiết hạ bây giờ. Hắn cùng cô Ánh Trăng kế hoạch chính là Dung Giác cùng Ninh Sương Sương Vây. Trong động, Dung Giác này, tuy rằng ngu đần nhưng là lại rất phụ trách, nhị phòng. Tuyệt đối sẽ làm Dung Giác cưới Ninh Sương Sương. Đến lúc đó, cô Ánh Trăng liền có thể danh chính nôn thuận cùng Dung Giác thoát ly quan hệ, trở lại quá một năm hắn liền cưới cô Ánh Trăng, sở hữu. Cũng chỉ sẽ nói Dung Giác phụ nghĩa, cô Ánh Trăng lại là người bị hại. Thầm Phi thấy tiêu trinh không ứng chính mình, không cấm giận sôi máu. Ngay thường nhất biết đúng mực, như thế nào nơi này Này đắn đo không rõ Muốn cái gì nữ tử không được Một hai phải cô ánh trăng Tiêu trinh há mồm tưởng nói hắn thực thích cô ánh trăng Nhưng lời này muốn nói thẩm phi khẳng định Sẽ dăn dạy chính mình Vì thế đến miệng nói biến thành Hai nhi đều có chủ trương Thẩm phi trải qua một đêm lo lắng hãi hùng Hiện khó tránh khỏi có chút mỏi mệt Trước đi xuống rửa mặt chải đầu Rửa mặt chải đầu Đợi lát nữa hồi cung còn có một trận nội Nguyên bản việc này muốn tra rõ Nhưng chùa Hàn Sơn là hoàng tộc chùa miếu Mà tiêu trinh lúc này là có khổ nói không nên lời, Sơn Động cũng toàn bộ là hắn bố trí hảo mới có thể sụp đổ, hiện. Xảy ra chuyện sau hắn chỉ có thể đánh rất huyết nhà hướng trong bụng ướt, còn muốn cực lực đi che giấu, cho nên lần này ngoại ý muốn quy về thiên hai, rồi sau đó Sơn cũng tạm thời bị phong tỏa, tiến hành hoàn toàn kiểm tra giữ gìn. Sự tình phía sau dồn dập lại khẩn trương tiến hành, Lục Thanh Loan thậm chí chưa kịp đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, định quốc phu. Một nhà liền dẫn đầu xuống núi, Lục Thanh Loan thầm than Rốt cuộc là vì cái gì mới đưa đến dung giấc cùng cô ánh trăng thanh mai trúc mã luyến. Hiện giờ tương ái tương sát. Đại phu mang theo lục gia tỉ muội trở lại lục phủ, tuy rằng Lục Thanh Loan không có trở ngại, nàng lại vẫn có hậu sợ, một đống lớn đồ bổ quần quần không ngừng mà đưa đi Lục Thanh Loan sơn, trong đến vạn thị một trận đỏ mắt, trong lòng lại cũng có chút kiêng kỵ, Lục Thanh Loan cùng đại phòng đi như thế gần, đối nàng tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Lục Thanh Điểu từ chùa Hàn Sơn trở về tựa hồ toàn bộ đều có chút không giống nhau. Trước kia chỉ cần nghe thấy tiêu chính tên, nàng tổng hội xấu hổ mang cười một bộ tiểu nữ nhi tiêu thái, nhưng hôm nay lại sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng pháp phòng. Đại phu, có chút tò mò. Rốt cuộc nghe được, nói chuyện không? Nghe thấy được, mẫu thân nói tiêu biểu ca quá mấy ngày muốn tới trong phủ bái phòng. Lục Thanh Niểu mí mắt cũng chưa nâng một chút, bất quá mấy ngày hôm trước, đều cùng Bạch biểu cô nói tốt, muốn đi lư phủ làm khách. Đại phu, rốt cuộc cảm thấy có tí không thích hợp, Miểu tỷ nhi Trước kia. Tiêu biểu ca muốn tới. Không cao hưng cho lắm sao. Đó là trước kia. Tự chùa Hàn Sơn sự cũng gần một tháng, Lục Thanh Niểu lại càng thêm nghị thấu triệt, đã từng kia phân yêu say đắm theo thời gian chậm rãi tan thành mây khói. Niểu tỉ nhi, là bởi vì ngày ấy trinh ca nhi cùng ảnh tỉ nhi. Lục Thanh Niểu níu mày ngắt lời nói, mẫu thân. Không nghĩ để ngày ấy sự. Đại phu. Ngần ra, ngay sau đó ôn nhu nói, ngày đó chỉ là cái ngoài y mướn. Nói nữa, nam. Tam thê tứ thiếp cũng đúng là bình thường. Luôn luôn tâm cao khí ngạo thẩm thị cư nhiên khuyên nổi lên lục thanh điểu. Nàng không thể tin tưởng, mẫu thân, lúc trước, còn không đồng ý. Cùng tiêu biểu ca. Cùng nhau. Không phải không đồng ý, chỉ là có điều cố kỵ. Đại phu. Ánh mắt nhu hòa nhìn ngày càng tiệm lớn lên nữ nhi, nhưng, gì cả nói rất đúng, nếu là, nhóm hai nhà kết thân, nàng chắc chắn hảo sinh yêu thương. Không cho. Giống mặt khác cổng lớn tức phụ chịu bà bà khí. Lục thanh điểu cái mũi hơi hơi đau sót nhẹ nhàng ôm đại phu. Gương mặt rán nàng ngực, mẫu thân, việc này dùng Hảo sinh ngắm lại. Đại phu. Thở dài, cũng không nói thêm nữa cái gì. chương 54 Lư tư phủ làm khách. Vài ngày sau là bạch thị đại nhi tử lưu chiếu phi đứa bé đầu tiên tròn một tuổi. Bởi vì là sinh chính là nữ hài, nàng cũng không bốn phía xử lý. Liền thông chi họ hàng gần bạn tốt đi trong phủ làm khách uống rượu Thiệp cũng đưa tới Sương Nghị Bá Phủ một phần, đổi làm trước kia Văn thị, Nguyên Lai khinh Thường cùng Lư Phủ Bạch Thị giao tiếp, nhưng ngày gần đây quản gia liên tục chịu nhị phu. Khí, nàng liền nghĩ ra môn đường giải sầu. Loại này khách thỉnh tự nhiên là muốn mang tiểu bối cùng đi, đại phu. Bởi vì tiêu trinh muốn tới liền không qua đi, chỉ là dặn dò Lục Thanh liều chính mình chú ý, nàng đi Lư Phủ số lần so đi định quốc công phủ còn nhiều, nơi nào còn cần đại phu. Công đạo, Lục Thanh thức rất ít có thể tham dự loại này tụ hội. Đầu mấy ngày đều bắt đầu an diện lộng lấy lên, tiêu di nương so nàng càng bận rộn, còn không quên dặn do nói, đến lúc đó cần phải biểu hiện hào điểm, nếu có thể vào vị nào phu. Mắt duyên, về sau, làm ai cũng dễ dàng nhiều. Nói tiêu di nương lại đem lục thanh ly ví dụ lấy ra tới nói. Xem, đại đương tỉ, chỉ là cái con vợ lẽ nhị phong đích nữ, cùng so sánh với còn không bằng. Thân phận cao quý, nhưng nàng lại gả cho bình dương hầu nhị công tử, bắt đầu làm nhị thiếu phu. Năm đó còn không phải bởi vì nàng đi hầu phủ làm khách bị bình dương phu. Còi trọng sao? Lục thanh thước miệng một đồ, nương, đó là cái người quẻ. Phi phi phi. Tiêu di nương chạy nhanh che miệng nàng lại ba, nói bậy cái gì? Về sau nàng lại hạ giọng nói, chính là cái người quẻ thì thế nào? Bằng không? Cho rằng bằng. Đại đường tỷ kia thân phận có thể gả đến hầu phủ làm vợ cả. Về sau cơm ngon rượu say, cũng không cần bị. Xem thấp một đầu, liên quan. Nhị bám mẫu Trong phủ địa vị đều cao đi lên. Tiêu di nương khẩu khí mang theo hâm mộ. Còn có thể mong cái gì, không phải hy vọng. Cũng có thể tìm cái hảo quy túc. Cũng không cần lại chịu phu. Như vậy nhiều khí sao. Vạn thị gần nhất xác thật bị nhị phu. Tức giận đến ngưa răng còn không có biện pháp đánh trả. Nàng không cấm gật gật đầu. Nương nói rất có đạo lý. Tiêu di nương nhẹ nhàng thở ra cười nói. Minh bạch liền hảo. Lục thanh thức tuổi cũng không nhỏ. Chính là phía trên có lục thanh Phượng nặng Ngắm lại vạn thị cũng sẽ không cố sức giúp lục thanh thức tìm môn hảo việc hôn nhân, tiêu di nương chỉ có thể chờ đợi nữ nhi cũng có cái vận khí tốt, bị mặt khắc quý. Coi trong mắt, tiêu trinh muốn tới lục thanh phượng trước một ngày sẽ biết, nàng sao có thể sẽ bỏ qua bậc này cơ hội tốt ra cửa, vì thế chạy tới cùng vạn thị nói không nghĩ đi lưu phủ. Vạn thị trong lòng biết rõ ràng, nàng nội bộ cũng có chút dao động, phía trước lục thanh phượng làm loại sự tình này, chính mình là kiên quyết phản đối, nhưng lục thanh ly. Hầu phủ sinh hạ con vợ cả sau nhị phu. Càng ngày càng bị lục lao thái ra xem trọng, nàng hận đến không được lại không có biện pháp, vì thế nhiều lần suy xét, rốt cuộc ngầm đồng ý lục thanh phượng cách làm. Lục thanh phượng cao hứng mà lôi kéo vạn thị tay nói, mẫu thân liền chờ. Tin tức tốt đi. Ngày thứ hai vạn thị mang theo lục thanh thức cùng lục thanh loan đi đại sảnh cùng lao phu. Cao an, lục thanh niểu cùng lục thanh nhạn sớm đã chờ lâu ngày, vạn thị mang theo tứ tỷ mội muốn ra cửa, chỉ có lúc này nhị phu. Trong lòng mới đột nhiên có chút cảm khái, chính mình nữ nhi sớm mấy năm liền xuất giá, loại này hiến hội cũng chỉ có thể tiện nghi Lục Thanh Nhạn đi. Lục Thanh Loan có thể cảm giác được Lục Thanh thức hôm nay cách gan mặc thực xinh đẹp, Vạn thị chỉ là nhàn nhạt hiện lên một mặt khinh thường cười, lời nói đảo không nói thêm cái gì. Mỗi cái, bên người còn mang theo nha hoàn, cho nên Vạn thị chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Lục Thanh điểu cùng Lục Thanh Loan theo thường lệ một chiếc, Vạn thị mang theo Lục Thanh Thư cùng Lục Thanh Nhạn một chiếc. Lư Chiêu Dương đã thật lâu không gặp Lục Thanh Loan, hắn vẫn luôn đứng thẳng, cửa nhìn một bát bát nữ quyến khách, xuống xe ngựa vào phủ, chờ đến đang lúc có chút nôn nóng khi, rốt cuộc nhìn đến lục thanh loan tới, hắn trước mắt sáng ngời tầm cũng quy về bình tĩnh, hắn sợ quá loan biểu mỗi hôm nay sẽ không tới. Bạch thị đồng dạng trạng, cửa đón khách, thấy vậy tình cảnh nàng nào có minh bạch, trong lòng so đo phiên, lục thanh loan trừ bỏ tuổi còn nhỏ điểm mặt khác đảo cũng không tồi, hảo. Dương ca nhi hiện, cũng muốn chân khảo, trước đính thượng thân quá thượng 2 năm lại thành thân cũng đúng Chân khảo là cái này triều đại độc hữu khảo thí, khoa cử xong rồi có công danh. Thân, làm quan nhập sĩ trừ bỏ dựa trong nhà chuẩn bị cùng hoàng thượng khâm điểm, còn có thể tham gia chân khảo, bằng thực lực khảo đến chức quan, giống nhau khoa cử thứ tự không phải thực dựa trước, trong nhà quan hệ cũng không quảng thị tộc con cháu đều thông qua chân khảo đạt được quan trước. Lục Thanh Loan cấp Bạch Thị chào hỏi thời điểm chú ý nàng đánh giá chính mình nóng cháy ánh mắt, bị xem đến một trận phát mau, Bạch Thị mỉm cười hỏi, Loan tỉ nhi mau 12 tuổi đi Cuối năm liền mãn 12, Lục Thanh Loan không biết Bạch Thị như thế nào đột nhiên quan tâm chính mình tuổi. Bên cạnh Vạn Thị lại nhìn ra manh mối, trong lòng lột bột một chút, Bạch Thị đây là cố ý cầu thú. Lai khách không ít Bạch Thị không lại hỏi nhiều, làm bà tử lãnh bọn họ một hàng. Đi vào, Lư Chiếu Dương lặng lẽ đi theo Lục Thanh Loan bên cạnh, nhìn nàng con mắt sáng nhớm cười, chính mình cũng không cấm dơ lên khỏe miệng. Loan biểu mội, đã lâu không thấy. Lưu Chiếu Dương một cùng Lục Thanh Loan nói chuyện liền khẩn trương. Nguyên bản đầy ngập lời nói đến bên miệng liền thành câu này bình đạm thăm hỏi. Lục Thanh Loan đối Lưu Chiếu Dương rất có hảo cảm, nàng cười tủm tìm nói, đúng vậy, Dương biểu ca nhưng có tưởng. Lời nói mới ra, liền thấy Lưu Chiếu Dương không bao giờ bình tĩnh, trắng nón mà khuôn mặt lập tức toàn hồng, lô thai càng là hồng trong suốt. Lục Thanh Loan âm thầm thẻ lưới, vừa rồi nàng làm cái gì, tựa hồ là đùa dỡn một phen tiểu sọ ta Nàng đang muốn nói cái gì đó che giấu hạ phía trước xấu hổ. Không dự đoán được Lưu Chiếu Dương đỏ lên mặt phun ra nuốt vào nói, thiên, thiên, đều tưởng. a lúc này đến phiên lục thanh loan xấu hổ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Chiếu Dương sẽ nói ra nói như vậy. Lưu Chiếu Dương lấy hết can đảm nhìn nàng nói, hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy loan biểu mội. Mẹ ruột, cổ đại nam tử không phải nhất hàm xúc sao, trước công chúng đều có thể nói như thế lộ liêu nói là mấy cái ý tứ, hơn nữa vẫn là luôn luôn nội hướng thẹn thùng tiểu sò tạ A Lục Thanh Loan có điểm hôn đột, còn Hảo Lư Chiếu Dương cũng là rốt cuộc tuyến, vội nói sang chuyện khác hỏi, kia chỉ Tiểu Anh Vũ còn. Không. Đương nhiên. Còn cho nó lấy tên gọi Tiểu ra. Tiểu ra. Tiểu nghịch ngợm. Lục Thanh Loan nhấp môi cười, đúng bậy, nó nhưng nghịch ngợm, hơn nữa Tiểu ra hiện Còn sẽ nói tái kiến, lại đến. Đều là Loan biểu mội giáo hảo. Lục Thanh Điểu quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc thấy nhị. Mặt rãn ra mà nói hình ảnh. Lục Thanh Loan khuôn mặt thanh tú tươi cười điểm mỹ, Lư Chiếu Dương tắc ánh mắt mang theo ái mộ, nàng không cấm cười trộm. Liên Lục Thanh nhạn xem đến rõ ràng, cực kỳ hâm mộ mà nói, Lưu biểu ca cùng sáu đường muội quan hệ thật tốt. Các nàng hàng năm trong phủ có thể nhìn thấy biểu ca biểu đệ cũng không phi này mấy cái. Lư Chiếu Dương tuổi còn trẻ lại công danh, thân, hơn nữa tính cách hiền hòa, cùng Lục gia tỷ muội quan hệ đều thực không tồi, đương nhiên Lục Thanh Loan là nhất chịu hắn yêu quý. Lục Thanh Thức cùng Lục Thanh Phượng lốc lâu sau Tính cách cũng di chuyển rất nhiều điểm giống nhau, tỉ như nói nàng liền xem không được đừng. Cũng hảo, lục thanh phượng nàng vô pháp so, nhưng lục thanh loan dựa vào cái gì muốn so với chính mình càng được hoan nên Nàng nữ môi nói, liền kia xỉu bắt quái. Lục thanh nhạn nghe vậy cười cười không nói, xỉu bắt quái. Cái này xưng hô đã sớm không thực tế, nàng ngầm cho rằng lục thanh loan muốn so lục thanh thức đẹp, đương nhiên lời này nàng đánh chết đều sẽ không nói xuất khẩu. Dung tịch khi lưu chiếu dương lại riêng chạy đến các nàng này một bàn. Chiếu cố hỏi lục thanh loan còn muốn hay không thêm đồ ăn, lục thanh niểu rốt cuộc không phúc hậu cười trêu nói, lư biểu ca, này tâm cũng thiên quá lợi hại đi. Lục thanh loan cũng đại quẫn, liên tiếp mà trừng lục thanh điểu lư chiếu dương ngốc hề hề mà cào cào đầu, đảo so trước kia ra mặt dày nhiều. Lục thanh thức cô ý nói, lư biểu ca, này đạo thịt kho tàu sư tử đầu ăn ngon thật, còn không có ăn đủ đâu. Trên bàn liền này bản đồ ăn không, không quá phận số lượng lớn đại gia cũng ăn không sai biệt lắm, nghe lục thanh thức nói như vậy mặt khác. Đều sôi nổi che miệng cười trộm, này Lục Thanh thức lượng cơm ăn thật đại. Lư chiếu Dương là hữu cầu tất ứng, Hán vội vàng tiếp đón nha đầu lại đi phòng bếp đoan một mâm đi lên. Lục Thanh thức như là cao một đầu dường như, đắc ý rào giạt liếc Lục Thanh Loan liếc mắt một cái, giống như nói, xem đi, Lưu biểu ca đối, càng tốt. Lục Thanh Loan trực tiếp làm lơ nàng, càng lớn càng không đầu óc. Nói liền nói Lục Thanh thước, cùng nàng so đo quả thực chính là kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Lục Thanh Thức cho rằng chính mình được ưu thế, chính là nàng không nhìn thấy trên bàn mặt khác. đều Để... cười nàng sao? Lục Thanh Thức đích sắc không chú ý tới, nàng chỉ là Thường Lưu Chiếu Dương này, cũng không tệ lắm, Lưu Phủ lại là thế tộc đại gia, Lưu Chiếu Dương một mạch tuy nói là con vợ lẽ, chính là lư Chiếu Dương phụ thân mặt trên cũng không con vợ cả, thân phận cũng không thấp, nếu là Nghĩ nghĩ nàng đột nhiên liền mặt hơi hơi phiếm đỏ Ăn cơm xong đại gia chơi đùa một trận Lưu Chiếu Dương muốn mang Lục Thanh Loan đi xem tiểu hài tử chọn đồ vật đoán tương lai. Lục Thanh Loan mới vừa đáp ứng, Lục Thanh thước đầu liền thò qua tới, Lưu biểu ca. Cũng muốn nhìn Linh Tỉ Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Lưu Chiếu Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế một hàng. Đều đi hậu viện, hậu viện. Không ít, trung gian hảo phong trên bàn bãi rất nhiều đồ vật, trang điểm giống phúc linh đồng tử Linh Tỉ Nhi bị bế lên bàn trào đồ vật Linh Tỉ Nhi thật đáng yêu Lục Thanh Loan đấy lòng lan tràn một mảnh nu tình, đối như vậy thì đô đô tiểu hài tử nàng không chống đỡ lực à. Bạch thị cùng bên cạnh một vị phụ, thấp giọng nói chuyện, kia phụ. Nói, đại tẩu nói chính là cái kia tiểu cô nương. Bạch thị không lưu dấu vết mà chiều Lục Thanh Loan nhìn thoáng qua nói, đúng là, nhị đệ mội cảm thấy như thế nào. Hảo là hảo, bất quá dương ca nhi đã 14, nàng mới 11, còn phải đợi thượng 2 năm mới có thể thành thân. Phụ. Nói, tuổi có chút tiểu. Bạch thị cười nói, sao có thể mọi chuyện như nguyện, Loan tỉ nhi tính tình hảo lại thông minh, Dương ca nhi lại thích hẳn. Này là mẫu thân tổng nên thành toàn. Phu, cũng cười. Đảo cảm thấy bên cạnh năm ấy trường một ít càng thích hợp. Bạch thị tùy nàng ánh mắt nhìn lại nói, đó là Loan tỉ nhi tỷ tỷ thức tỷ nhi, cùng Dương ca nhi tuổi sắp xỉ, cũng là hảo hài tử, nhưng Dương ca nhi càng vừa ý Loan tỉ nhi. Phu, giận cười, từ xưa đến nay hôn nhân đại sự đều là cha mẹ chi ngôn môi trước chi mệnh. Đại tổ chính là Quá Quán Dương Ca Nhi. Bạch thị cười cười để tài này liền tính qua. Chừng 55 tiêu trình cưới phi. Lục Thanh Loan tự nhiên không biết còn có một đoạn này nhạc đệm. Trước khi đi lưu chiếu Dương Lưu Luyến không rời còn đương thuận hứa hẹn nói, chờ thêm năm nhất định tái kiến. Lục Thanh Điểu. Một bên xem diễn xem đến mùi ngon, Vạn thị sắc mặt lại càng ngày càng trầm hạ. Trên đường trở về Lục Thanh Điểu vẫn luôn truy vấn Lục Thanh Loan rốt cuộc đối Lưu Chiếu Dương có hay không ý tứ, Lục Thanh Loan dở khóc dở cười, nhị tỉ. Tha. Đi. Như vậy tiểu còn không đến tuổi A. Lục thanh điểu bữu môi, nơi nào tiểu. Lập tức đều 12 tuổi, quá 2 năm nên nghị thân, lục mội. Không thể so. Ít nhất còn có mẫu thân chu toàn, chính là tam thẩm nàng không bao giờ thích vạn thị cũng không thể nói nàng nói bậy, vì thế liền ý miệng. Lục thanh loan trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, lưu biểu ca thực hảo. Lưu chiếu dương thật sự không tồi, ban đêm nàng nằm. Trên giường, trong đầu tinh tế qua một lần nhị. Cùng nhau tình cảnh, Lưu Chiếu Dương ngượng ngùng chi kỷ bao dung đều làm nàng ký ức khắc sâu, nàng cũng không phải xuẩn. Đương nhiên nhìn ra được Lưu Chiếu Dương đối chính mình thích, ngay cả bạch thị thái độ cũng là thấy vậy vui mừng. Nếu có thể gả cho Lưu Chiếu Dương tựa hồ cũng không tồi, Lục Thanh Loan mặt đột nhiên nóng lên, phun chính mình một ngụm, này thật là trâu già gặm, cỏ non a Quá mấy ngày quách đi ghi, ghi hẹn đầy mặt vui mừng đi vào Lục Thanh Loan sân, lời nói cũng không nói liền trước đưa cho nàng một cái giấy phong. Lục Thanh Loan không thể hiểu được mở ra vừa thấy cư nhiên là 10 chương 100 lượng ngân phiếu. Quách dĩ hình hình cười nói, đây là tiền tam tháng lợi nhuận. Chịu cái không cấp. Đưa tới. Lục Thanh Loan tâm bang bang thằng nghẻ, lại rút ra 6 chương đưa qua đi. Lúc trước nói tốt là 46 phần chướng, đại tổ như thế nào lại đã quên. Quách dĩ hình hình chối tử. Nào con có thể thật muốn. Tiền. Lục Thanh Loan Nghiêm mặt nói, đại tổ khăng khăng như thế, kia về sau. Cũng không dám bán đồ vật. Dứt khoát đi bên ngoài thuê cái tiểu phô, sau đó thỉnh chút công. Tính. Quý Liên Nghị cười, liền nhận lấy ngân phiếu, Lục Thanh Loan đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hợp tác nên lẫn nhau thắng cùng có lợi, về sau cũng mới có thể phát triển càng tốt, giai đoạn trước nhưng ngàn vạn không thể bởi vì kiến thức hạn hẹp keo kết cấp. Lưu lại đầu để câu chuyện. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Quý Liên Nghị cùng Lục Thanh Loan thương lượng làm chút mùa đông có thể sử dụng đồ vật, mặc chi mặt xương là chủ đánh độ dụng. Lục Thanh Loan kỳ tư diệu tưởng còn chuyên môn đẩy ra tay xương, cái này mới là sản phẩm hàng ngon giá rẻ, lập tức. Kinh thành lại nhắc lên một trận nhiệt chiều, này tạm thời không để cập tới. Chỉ là việc này bao không được hỏa, vạn thị rốt cuộc được tiểu đạo tin tức, tựa hồ Lục Thanh Loan kết phường. Cùng quách ghi ghi hẹn làm buôn bán, đương nhiên nàng nếu là biết gần nhất Kinh thành nhiệt bán tay xương là xuất từ Lục Thanh Loan, nàng phòng trừng muốn lập tức phát cuồng. Vạn thị còn không có tới kịp có điều hành động truy cứu Lục Thanh Loan sự Khắc cái báo chiếu tin tức liền truyền đến, tiêu trinh muốn nạp cố ánh trang làm chất phi. Sao lại thế này? Lần trước, nhóm tử Lư phủ trở về, không phải nói cho, nói tứ hoàng tử cũng thực vừa ý sao? Vạn thị một nhận được tin tức lập tức vội vàng chạy đến dò hỏi Lục Thanh Phượng. Lục Thanh Phượng đảo có vẻ thực bình tĩnh, bất quá là nạp chất phi, này tính cái gì? Vạn thị nghẹn lời, không nghĩ tới Lục Thanh Phượng như vậy xem đến hai, nàng lại nói, tứ hoàng tử tuy rằng vừa ý, nhưng Thân phận địa vị không bằng lục thanh điểu hắn không có khả năng cưới lục phủ 2 tỷ muội cho nên, hắn trong lòng càng muốn cưới chính là lục thanh điểu Vạn thị kinh dị mà nhìn chính mình nữ nhi, không thể tin được nàng sẽ nói ra lời này. Lục thanh phượng không có nói cho vạn thị, nàng là thật sự thích tiêu trình, không chỉ có bởi vì thân phận của hắn. Đại phu, nghe thế tin tức, phản ứng lớn hơn nữa, mày nhăn lại, chạy nhanh chuẩn bị ngựa xe. Muốn đi định quốc công phủ một chuyến, nàng cho rằng việc này sẽ bị áp xuống tới không nghĩ tới phát triển hoàn toàn vượt quá chính mình dự kiến. Lục Thanh Loan biết việc này đã gần chẳng vạo, nàng không rảnh lo ăn cơm liền đi hàm phương viện, không nghĩ tới Lục Thanh Niểu đang muốn dùng bữa tối, nàng tiếp đón Lục Thanh Loan cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Lục Muội đổi xảo, chẳng lẽ là cô ý muốn tới cọ cơm? Lục Thanh Niểu trêu ghẹo, chút nào nhìn không tới trên mặt nàng có cái gì không vui. Lục Thanh Loan nói, nhị tỷ tổng sẽ không nhỏ mọn như vậy liền một bữa cơm cũng luyến tiếc làm. Ăn đi. Lục Thanh Niểu cười ha, ha. đại phu Đi định quốc công phủ nàng tự nhiên biết là cái gì nguyên nhân, ngoài dự đoán mà bình tĩnh là lục thanh niểu chính mình cũng không nghĩ tới. Cơm chiều ăn xong lục thanh loan ngồi sẽ liền muốn cáo tử, lục thanh niểu chấp trước mắt, lục muội tới không phải chuyên môn muốn ăn ủi Sao? Thông tuệ nhị tỷ lục thanh loan le lưới nói, nhưng... Xem ra nhị tỷ đã không cần a Lục thanh niểu cười nói. Hào ý. Tâm lĩnh. Lục thanh loan nhẹ nhàng thở ra tự đáy lòng mà nói, nhị tỷ Có thể chính mình liền nghĩ thông suốt. Muốn so bên. Khuyên bảo 100 câu đều dùng được. Xinh đẹp như hoa tài đức kiêm cụ lục thanh niểu sẽ sổ không? Muốn sao? Nàng hơi hơi nâng lên cảm, trong mắt lập lệ ngạo nghệ tự tin ánh mắt, thanh âm len ken hữu lực. Ánh đến hạ ánh đến nàng ngũ quan càng thêm tinh xảo mỹ lệ, tương lai tiêu trinh nhất định sẽ hối hận lúc trước không quý trọng. Lục thanh loan nhấp môi cười. Nếu lại không đi, sợ là muốn ghê tởm phun ra. Lục thanh niểu rốt cuộc trang không đi xuống, phùng bụng cười to khởi Chạm. Cửa nguyên bản muốn vào đi đại phu. Nghe thấy nhỉ Nói chuyện, tiện đà tiếng cười không ngừng, nàng vẫn luôn khẩn hợp lại mày cuối cùng dãn ra khai, nhẹ rộng đối bên người nhà đầu nói. Nhóm đi về trước, đợi lát nữa lại đến. Lục Thanh Loan gần nhất tâm tình không tồi, bởi vì Quách Di Ghi nói cho nàng mỹ phẩm dưỡng ra bán càng ngày càng tốt. Quách Di Ghi đem tính toán hồi lâu ý tưởng nói ra, nàng. Tính toán chuyên môn đằng ra cái cửa hàng làm mỹ phẩm dưỡng ra, này đề nghị chính hợp Lục Thanh Loan ý Hai. Lục Thanh nhất trí Quách Ty Nhi liền vội vàng đi bắt việc. Qua mấy ngày Quách Ty Nhi đã kêu, trên lời nói cửa hàng đã tìm hảo, nàng chuẩn bị đi xem, hỏi Lục Thanh Loan muốn hay không đi, Lục Thanh Loan đương nhiên miệng đầy đáp ứng, mang theo Bạch Lộ liền cùng Quách Ty Nhi ngồi trên xe ngờ cùng ra cửa. Cửa hàng. Phố Đông chính giữa, phố Đông là kinh thành tương đối phồn hoa một cái phố. Tới. Hướng địa lý vị trí thực không tồi, cửa hàng diện tích không tính đại, nhưng bán mỹ phẩm dưỡng da cũng đủ. Lục Thanh Loan khắp nơi nhìn hạ thực vừa lòng. Quách đi, đi hình cười hỏi, lục muội cảm thấy nơi nào còn muốn cải tiến sao? Đại tổ làm việc. Đều cảm thấy hảo. Lục Thanh Loan nói chính là thiệt tình lời nói, sau đó ngấm lại nói, đại tổ. Cảm thấy nếu làm 17-18 tuổi cô nương, trong tiệm bán đồ vật sẽ so tiểu nhị hiệu quả hảo. Quách đi, đi hình tinh tế một cân nhắc, lập tức minh bạch nàng ý tứ, liên tục gật đầu. Đợi lát nữa liền phái. Đi tìm mấy cái lanh lợi điểm nha đầu hảo hảo học hạ. Phóng tới trong tiệm tới cùng thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng Lục Thanh Loan khẽ mỉm cười đột nhiên cảm thấy một trận nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình nàng khắp nơi đánh giá rốt cuộc đối diện phố tiểu lầu lầu hai sát cửa sổ tìm được rồi ánh mắt chủ cư nhiên là dung giác Hắn đối diện ngồi chính là cùng Lục Thanh Loan từng có gặp mặt một lần nhị hoàng tử tiêu triệt dung giác tựa hồ không dự đoán được Lục Thanh Loan phát hiện hắn Lược có xấu hổ dơ lên chén rượu thu hồi ánh mắt Lục Thanh Loan hậm hực chiều trong tiệm đi vài bước, trong đầu lại hiện ra mấy ngày hôm trước Lục Thanh Niểu đối chính mình lời nói. Mạc Lao Thái Quân nói nếu Cố Biểu Tỷ cùng Tiêu Biểu Ca trai đơn gái trước ở chung một đêm, là vô luận như thế nào cũng muốn làm Tiêu Biểu Ca cưới Cố Biểu Tỷ, mà giác Biểu Ca bởi vì Cố Biểu Tỷ sự thập phần thương tâm, cả ngày ra ngoài uống rượu say mềm linh đinh lấy rượu tiêu sầu, gì hai cũng đi theo Thương Tâm, còn sợ giác Biểu Ca làm ra cái gì quá kích sự, liền đem Cố Biểu Tỷ đưa đến huyện Châu biệt phủ. Thập phần Thương Tâm Đại say linh đinh. Lấy rượu tiêu sầu. Này đó nàng hoàn toàn không nhìn thấy hảo sao. Dung rắc toàn bộ. Nhìn qua nơi nào có nửa phần thất tình bộ ráng. Chỉ là dung rắc giả bộ này phó tư thái mục đích là cái gì? Lục Thanh Loan đang muốn đến xuất thần. Liền nghe bạch lộ phủ. Chính mình bên tai nói. Dung thiếu ra phái. Nói thỉnh tiểu thư đi túy tiên lâu một chuyến. Tới vừa lúc, Lục Thanh Loan trong đầu lâu như vậy nghi vấn. Có lẽ hôm nay là có thể giải tán. Lục Thanh Loan làm bạch lộ chờ cửa, nàng đi vào đi xương phòng phát hiện tiêu triệt. Đã không? Lúc này nguyên bản mở ra cửa sổ cũng đóng lại, lục thanh loan không khỏi mà nhìn Dung Giác liếp mắt một cái, nhìn không ra hắn đảo cẩn thận. Vị trí này liền dựa vào đường cái, nếu không đem cửa sổ đóng lại, bị đừng. Thấy nàng cùng Dung Giác ở chung một phòng, tin tưởng ngày mai kinh thành đầu để chính là hai người bọn họ. Dung Giác thuận tay cho nàng đổ một ly trà, thong thả ung Dung nói, thật nhìn không ra lục tiểu thư còn có này năng lực có thể khai cửa hàng Hắn quả nhiên. Điều tra chính mình, Lục Thanh Loan cũng không phải ăn chay, cười phong khinh vân đạm đáp lê nói, hảo thuyết hảo thuyết, dung thiếu ra không cũng thiết kế làm vị hôn thê gả cho hắn. Sao? Dung giác đồng tử căng thẳng súc, nửa ngày chưa lên tiếng, Lục Thanh Loan lo liệu địch bất động. Bất động nguyên tắc, cũng bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc Dung giác khẽ cười hạ, nói, là làm sao mà biết được. Hắn là hỏi câu mà không phủ định, xem ra Dung giác cũng không tính toán. Chính mình trước mặt che giấu. Lục Thanh Loan nhất thời đoán không ra hắn dụng ý, đột nhiên kinh giác, chẳng lẽ hắn muốn sát. Diệt khẩu. Dung giác kiểu gì không khéo, thấy nàng lộ ra phẫn nhiên biểu tình liền biết nàng hiểu sai. Dung giác đấy lòng mạc danh nổi lên một tiêu nghiêng ấm, tiếp tục đậu nàng, như thế nào. Không phải luôn luôn rất có thể nói, hiện. Như thế nào lại không dám nói. Đào muốn nhìn. Biết. Nhiều ít sự. kia khẩu khí rõ ràng tựa như Lục Thanh Loan biết quá nhiều liền phải lập tức đem nàng tử hình giống nhau. Lục Thanh Loan nhịn không được co rụt lại cổ đánh cái giật mình. Sinh tử cùng tôn nghiêm chi gian rãi rùa, rung rắc này. Bí mật quá nhiều, chính mình biết nhiều như vậy hắn có thể hay không thật sự diệt chính mình. Cái kia, kỳ thật, biết đến cũng không nhiều lắm. Lục Thanh Loan quyết định yếu thế một phen trước rời đi này nguy hiểm địa phương lại nói. Lục Thanh Loan rũ mắt nhìn chầm chầm trước mặt chén trà tiếp tục nói, bất quá, yên tâm, cùng. Không bất luận cái gì quan hệ, khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Càng sẽ không theo. Làm đối. Nếu nàng ngẩn đầu nhất định có thể thấy Dung Giác thực hiện được nghiền ngẫm tươi cười, hán nga một tiếng. Dựa vào cái gì tin tưởng. Tin hay không tùy thích. Lục Thanh Loan không kiên nhẫn, nàng đột nhiên dương mắt chuẩn bị căm tức nhìn Dung Giác, nãi nãi, đều cho nhau nghi kỵ lâu như vậy, còn chưa đủ lạc. chương 56 ăn tết nghị thân. Dung Giác biểu tình không kịp thu liễm, bị Lục Thanh Loan thu hết gáy mắt, nàng ngây người nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đâu? Dung rác hoa nhiều như vậy tinh lực đi điều tra Lục Thanh Loan, đem nàng 6 năm trải qua đều sở đến rõ ràng, lại trải qua gần nhất vài lần tiếp xúc, rốt cuộc có thể bài trừ Lục Thanh Loan tính nguy hiểm. Hắn nguyên bản hôm nay kêu Lục Thanh Loan là tới giải hòa, không nghĩ tới ngay từ đầu cái này đến lý không buông tha. tiểu cô nương liền hiểu sai. Thực nghiêm túc. Hắn khỏe miệng hơi kiểu bộ dáng có len sợi nghiêm túc. Lục Thanh Loan tức giận mà trừng mắt hắn. Rốt cuộc muốn làm gì? Dung rác nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu hướng. Bồi cái không phải. Ai? nay tương phản cũng quá lớn đi, Lục Thanh Loan mãn nhãn kinh ngạc, Dung Giác tắc cười đến vẻ mặt thản nhiên, nàng chầm chầm dơ lên chén trà, Dung Giác uống một hơi cạn sạch, Lục Thanh Loan do dự nửa ngày hỏi. Nên sẽ không? Trong trà phong cái gì rực đi? Dung Giác trong miệng nước trà còn chưa cập nút vào, bị nàng lời nói một sặc toàn phun ra, còn hảo phun phương hướng không phải đối với Lục Thanh Loan. Dung Giác đã thật lâu không như vậy xấu hổ. Dùng khăn mặt leo khô sau liền đối với thượng vẻ mặt ghét bỏ Lục Thanh Loan, hán lược có xấu hổ buồn bực. Tuổi nhỏ đầu hốc cả ngày đều. Tưởng cái gì? Lục Thanh Loan nhún nhún bay, cái này kêu phòng bị với chưa xảy ra. Cái này kêu tự cho là thông minh. Dung giác khịt múi coi thường. Lục Thanh Loan một phép trưởng. Như vậy mới bình thường sao? Làm thành vừa rồi kêu hành động. Thật rất sợ. Lại thiết cái gì bấy dập làm? Toàn ra. Dung giác một nghẹn, trứng mắt nàng. Lục Thanh Loan cũng nhìn lại hắn, đang lúc không khí quỷ dị lên, nhị. Đột nhiên đều cười ra tiếng. Dung giác cười đến quỷ dị, khẩu vị thật trọng. Cư nhiên thích. Đối. Ác thanh ác khí. Nàng đúng lý hợp tình phản bắt nói, từ lần đầu tiên gặp mặt. Chính là như vậy đối. Hiện. Đột nhiên chuyển biến thái độ. Đương nhiên sẽ có lòng nghi ngờ. Nàng lời nói làm Dung giác suy nghĩ trở lại nhiều năm trước hắn mang theo cô ánh trăng nói hầu phủ làm khách tình cảnh, hết thể phản phất giống như như ngậu đã từng ân tình đều chậm rãi tan đi. Dung Zác cảm xúc rất ít lộ ra ngoài, nhưng Lục Thanh Loan vẫn là phát bắt được hắn đấy mắt buồn bã mất mát, trong lòng biết cùng cô ánh trăng có quan hệ, nàng chạy nhanh đổi cái đề tài, "Dung đại thiếu ra, nếu là không mặt khác phân phó, cần phải đi rồi." Dung Zác khẽ gật đầu, "Kia, liền không tiễn. Lục Thanh Loan tới phía trước vốn dĩ tưởng biết rõ ràng Dung Zác gác chủ bài, chính là kết quả không như ý, nhưng là có thể cùng Dung Zác giải hòa cũng coi như cực đại thu hoạch." Như vậy cũng hảo, ai còn không có cái bí mật, tựa như chính mình cũng sẽ không dễ dàng đem xuyên qua sự nói cho đường Lục thanh loan tưởng khai sau tâm tình nháy mắt rất mỹ lệ. Tháng 11 đế kinh thành trận đầu đại tuyết sớm lâm, cũng là cô ánh trăng gả cho tiêu trinh thời điểm, nàng xuất giá ngày ấy cũng chưa lại có thể trở lại dung phủ, ngày ấy đại tuyết bay tán loạn, nên thú đội ngũ lại lắc đắc lưa thưa, làm được điệu thấp thả đơn giản. Dung ra ngồi, cửa thành kia ra tiểu lầu tầng cao nhất, tay cầm chén rượu, Nhìn đón dâu đội ngũ đi dự châu, lại nhìn đón dâu đội ngũ trở về, thẳng đến biến mất. Trước mắt, hắn mới uống một hơi cạn sạch trong tay rượu. Hắn trong mắt có hận, có oán, có không cam lòng, lại duy độc không có ái, cái loại này mãnh liệt cảm giác đang chéo. Cùng nhau, làm lực hắn hung hăng tê dần. Quá vắng lộ, đều bị nghị luận dung thiếu ra thâm tình chuyên nhất, càng khinh thường cố ánh trăng cùng tiêu Trinh Tằng tiểu với nhau, càng có. Nghe đồn kỳ thật nhị, sớm có, chỉ tiếp dung thiếu gia độc làm thương tâm. Nguyên bản tứ hoàng tử cùng định quốc công phủ đi còn tính ẩn trải qua chuyện này hoàn toàn là game over, thẩm phi nương nương triều định quốc phu. Vào cung mọi cách cầu hòa, lại không làm nên chuyện gì, nàng trong lòng ngầm bực, đêm này cổ hỏa toàn giải cố Ánh Trăng trên người, cô Ánh Trăng cũng chỉ đến yên lặng chịu được. Thời gian thực mau tới rồi cuối năm, mỗi khi quá trừ tịch lục thanh loan liền sẽ cảm khái một lần, lại lớn lên một tuổi. Nam Xuân đi vào tới trong tay còn cầm hộp đồ ăn cười nói, đây là đại phu. Sân đưa tới cháo mồng 8 tháng chạm, mau kêu tiểu thư sấn nhật ăn. Nàng vừa mới dứt lời, chỉ thấy hạ hạm đồng dạng dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào nói, tiểu thư, vừa mới lao phu. Phải. Đưa tôi cháo mồng 8 tháng chạm. Lục Thanh Loan. Trong phủ địa vị ngày càng nước lên thì thuyền lên, bọn nha đầu đều trong lòng biết rõ ràng, làm việc nhiệt tình cũng càng thêm 10 phần. Lục Thanh Loan chính mình trong viện còn ngao cháo mồng 8 tháng chạm đâu, nàng đem đưa tới cháo mỗi chén đều uống lên mấy khẩu. Lại làm Bạch Lộ đem chính mình sân cháu ngổng 8 tháng chạp đưa đi cấp mặt khác các viện, Vạn thị trong lòng không có chính mình, nhưng chính mình làm việc muốn tới vị, vì thế phân phó Nam Xuân đi cấp Vạn thị đưa cháu. Nang Mạc Hảo sau liền đi Vạn thị sân Thần An, toàn gia. Đều uống cháu ngổng 8 tháng chạp, Lục Viễn Vinh hô, Loan tỷ nhi lại đây uống cháu. Lục Thanh Loan theo lời ngồi xuống, Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh thức để ở. Vạn thị nhàn nhạt liếc Lục Thanh Loan liếc mắt một cái, vốn định kêu nha đầu kêu ở. Lại đây đảo tới kịp thời. Mỗi ngày cho mẫu thân thỉnh An Loan Nhi cũng không dám đến chê. Lục Thanh Loan cười đến vẻ mặt vô hại. Vạn thị tức giận mà hừ nhẹ một tiếng, Lục Viễn Vinh khó được có thời gian cùng thê nữ ngồi. Cùng nhau hưởng thụ Thiên Luân Chi nhạc, hán đảo không chú ý Vạn thị cùng Lục Thanh Loan Chi gian gọn sóng, nói chuyện thiếm chung Lục Viễn Vinh đối Vạn thị nói, Phượng Tỷ Nhi cùng Thức Tỷ Nhi tuổi cũng không nhỏ. Cái này là mẫu thân nhưng đến nhiều chú ý các nàng sự. Vạn thị đáp, cái này là tự nhiên, lao ra thả yên tâm Lục viễn binh dông nhớ tới cái gì, đem cái mông mông, khoảng thời gian trước phụ thân cùng. để ra cái. Lục ra họ hàng xa ngũ thúc công nhi tử, hiện. Quan nhậm lễ bộ thị làng, tuổi tướng mạo đều cùng Phượng tỷ nhi thích hợp. Hắn để cái này. Lục thanh loan cũng có ấn tượng, tính cách cùng lưu chiếu dương không sai biệt lắm, của cải giàu có tự thân cũng rất có năng lực, cho nên tuổi còn trẻ liền ngồi lên lễ bộ thị Lang trước. Lục thanh phượng biểu tình hơi có khinh thường, Lục thanh thức lại là vẻ mặt thất vọng. Vô luận là ăn dùng vẫn là hôn nhân đại sự, nàng vĩnh viên đều bài. Lục Thanh Phượng phía sau nhặt nàng không cần. Vạn thị cũng có tâm động, cha chồng là có ý tứ gì. Phụ thân đương nhiên vừa ý, bằng không cũng sẽ không để lời này. Muốn nói trong nhà trừ bỏ vạn thị còn có ai nhất cưng chiều lục Thanh Phượng, kia chỉ có lục lao thái gia, hán tuyển. Tự nhiên là dụ tâm, điểm này vạn thị không chút do dự, chỉ là. Lục Thanh Phượng chờ. Đều tan đi, kiên quyết nói. Không cần. Chỉ gà tứ hoàng tử. Vạn thị hận không thể trục tình nàng, ích ca nhi ra cùng. Tổ phụ là nhất tộc chi thân, dòng roi thậm chí đều cao. Nhóm một đoạn, như vậy tốt việc hôn nhân. Còn không cần. Lục thanh phượng xem thường nói, lại cao một đoạn cũng mới là cái lễ bộ thị làng, lục bộ trung kém cỏi nhất một bộ. Mới không hiếm lạ, tứ hoàng tử nếu làm chữ quân, tương lai, chính là chính cung nương nương. Vạn thị che miệng nàng lại ba, kinh quát, tìm đường chết, lời này cũng dám tùy tiện nói. Lục Thanh Phượng thực khinh thường vạn thị thật cẩn thận, không kiên nhẫn mà lấy ra vạn thị tay. Mới không cần gả cho giống nhau. Chính là phải làm. Thượng, mẫu thân, tứ hoàng tử nói qua hắn thích. Vạn thị giọng căm hận nói. Đương nhiên hy vọng. Có thể làm phú quý. Nhưng Lục Thanh Điểu lập tức muốn cùng tứ hoàng tử đính hôn. Như thế nào còn không thông suốt. Tổ phụ như thế nào sẽ đồng ý hai tỷ mỗi gả một cái. Lục Thanh Phượng sắc mặt hơi hơi một bạch, nàng mặt hồi lâu ván hận nói. Vậy làm cho bọn họ định không thành thân. Vạn thị sau khi nghe xong trái tim run rẩy. Nguyên bản Lục Thanh Phượng rốt cuộc nói động Vạn thị, hai mẹ con kế sách như thế nào đem Lục Thanh Điểu việc hôn nhân này giảo hoảng, không dự đoán được việc hôn nhân này là thất bại, lại không phải các nàng giảo. Nguyên nhân là sơ tam ngày này lại ra. Thọ Tung Đường uống trà nói chuyện tiếu, lão phu. Lại đề cập Lục Thanh Điểu cùng Lục Thanh Phượng việc hôn nhân, nhị phu. Nói xen vào nói, Liễu tỷ nhi cùng tứ hoàng tử sự, nhưng đều định ra. Đảo không biết ngày lành là ngày nào đó. Đại phu. Nhan nhạc nói, nhị đệ mùi, lời nói cũng không thể nói bậy. Nhiều tỉ nhi cùng trình ca nhi khi nào định ra. Này làm mẫu thân như thế nào không biết. Nàng lời này không ra làm sở hữu. Đều chấn động, nhị phu. Vốn định mượn này lấy hảo đại phu. Lại không biết đại phu. Không vui, nàng trong lúc nhất thời hạ không được đài. Vạn thị nhịn không được ra tiếng hỏi. Trước đó vài ngày không phải còn nói thẩm phi nương nương thích niều tỷ nhi tưởng cùng lục phủ kết thân sao. Đại Phu Nói, đại tỷ vẫn luôn đều thực thích niểu tỷ nhi. Nhóm có lẽ là hiểu lầm, đại gia về sau nhưng đừng nói bậy nói, niểu tỷ nhi còn chưa xuất gác, làm có tâm. Nghe qua còn không biết như thế nào bố trí. Lục thanh phượng không dám chính mình lỗ thai, nàng thấy lục thanh niểu vẻ mặt bình tĩnh tâm tình rất là phức tạp, chính mình tâm tâm niệm niệm tranh đoạt đồ vật, như thế nào nàng nói không cần liền tư bỏ, rốt cuộc là vì cái gì. Lao Phu Cũng xứng suốt. Vẫn là lục lao thái ra nói, thẩm thị không có nảy tâm tư, về sau đại gia cũng đừng để việc này, thiên hạ hảo nhi lang có rất nhiều, còn sợ. Cháu gái tìm không thấy cái tốt, ha ha ha. Hắn tự nhận là hài hước mà bật cười, phía dưới liên can. Chờ cũng khô quắc bẹp mà phụ hoa cười, vạn thị như thế nào cũng không nghĩ ra đại phu. Như thế nào đột nhiên liền phủ định việc hôn nhân này. Kỳ thật rất đơn giản, liền. Tiêu trinh củng cố ánh trăng thành thân ngày ấy, lục thanh điểu rốt cuộc hạ quyết tâm nói cho đại phu. Chính mình không cần gả cho Tiêu Trinh, Đại Phu. Trước kia liền không muốn, hiện. Nữ nhi nghĩ thông suốt nàng tự nhiên là duy trì, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhất định phải cấp nữ nhi tìm cái hảo. Ra, ra thế thấp điểm đều không sao cả. Chờ tán tịch sau Lục Thanh Phượng đuổi theo nắm tay đồng hành Lục Thanh Điểu, Lục Thanh Loan, nàng thẳng vào chủ đề. Vì cái gì đột nhiên lại không gả cho Tiêu Biểu Ca? Lục Thanh Điểu buồn cười nói. Khi nào lại nói qua phải gả Tiêu Biểu Ca? Còn có tam đường mội khuyên. Một câu, không phải chính mình cũng đừng cấm cầu. Lục Thanh Phượng tức giận đến hụt máu. Nhất định sẽ tra ra. Chơi trò gì? Dứt lời liền vội vàng chạy đi. Lục Thanh Loan nhữ mày nói, nhị tỷ gần nhất. Nhóm cần phải cẩn thận một chút, nàng nói không chừng lại sẽ chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Lục Thanh niểu cười cười, không nói nàng, quá hai ngày lưu biểu ca muốn tới trong phủ trúc tết. Cần phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Lục Thanh Loan đại quẫn, nhị tỷ Lục thanh điểu khó được thấy mặt nàng hồng vâu ngự bộ dáng, cũng coi đây là lạc thú, tức khắc cười nhạc hai. Thân miên liền. Ăn ăn uống uống chung qua đi, trong lúc lưu chiếu dương tới hai lần, dung rắc dung du tới một lần, quan hệ một hòa hợp, lục thanh loan phát hiện dung rắc còn không phải như vậy chán ghét sao. chương 57 đại thọ đêm trước, lục thanh loan sinh nhật là tháng giêng sơ 10 không nghĩ tới lưu chiếu dương còn chuyên môn phái. Đưa tới lễ vật. Đương nhiên càng làm cho Lục Thanh Loan không thể tưởng được chính là Dung Giác cũng đưa tới một cái thật xinh đẹp tiểu đèn cung đình. Dung Du dâng lên chính mình lễ vật hộp Dung Giác lễ vật, còn riêng giải thích nói, cái này túi tiền chính là thân thủ làm, Loan biểu ngội không thể ghét bỏ nó xấu. Lục Thanh Loan cảm động nói, thích đều không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ. Tuy rằng đường may bẻ con điểm, màu tuyến dây dưa điểm, đồ án xấu điểm, chính là đây là Dung Du thân thủ làm A, Lục Thanh Loan cảm động mà mau khóc lóc thẳng thiết. Dung Du đơn thuần mà cười mỉm mắt, Lục Thanh Loan trầm hỏi: "Ca ca như thế nào sẽ cho?" "Tặng đồ." "Ca ca biết, tới lục phủ cấp tặng lễ vật, hắn nói nếu đã biết liền thuận tay đưa một phần, đỡ phải." Nói hắn kiêu kiệt. Hắc Tuyến, dung giác đưa tùy ý, Dung Du nói thẳng nhiên, thật không hổ là hai huynh muội. Tháng riêng đế quách đi dị nhiên nhỉ đem gần nửa năm sổ sách cùng 2000 lượng ngân phiếu giao cho Lục Thanh Loan, Lục Thanh Loan trước đoạn nhật tử liền biết Lục Thanh Minh muốn ra ngoài nhậm chức. Nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nàng mãn nhãn không bỏ được, đại tẩu. Nhóm này vừa đi, có phải hay không liền rất khó đã trở lại. Phu quân công vụ vội, về sau cũng chỉ có thể ngày lễ ngày Tết lại hồi phủ. Nàng thấy lục thanh loan biểu tình hạ xuống, không khỏi an ủi nói, lục muội Đem ngâm hương để lại cho. Nàng sẽ phụ trách cửa hàng sự. Nếu có cái gì khó khăn cũng có thể làm nàng đi tìm. Đại ca, hiện, cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt. Chỉ phụ trách nhìn xem sổ sách. Ngày thường không cần nhọc lòng cái gì. Lục thanh loan hổ thẹn nói, nhất vội mệt nhất sự đều làm đại tẩu rút. Làm xong, này bạc. Không thể muốn. Nhóm sơ đi lưu châu, phải dùng bạc địa phương rất nhiều. Quách chí khi hèn nghỉ cười nói. Cùng. Đại ca mấy năm nay tự nhiên tích cốc có của cải, này đó bạc đều là. Vất vả tiền, lại nói. Nàng đột nhiên cười chồng nói, quá hai năm lục muội liền phải nghĩ thân, nữ tử có tiền riêng bản thân, đi đến nào đều có năm chắc. Lục Thanh Loan nhịn không được cái mũi đau sót cũng bất chấp cổ. Dù rè, hung hăng ôm lấy quách đi liền nhỉ. Lại không bỏ được Lục Thanh Minh một phòng cũng muốn rời đi, Lư Châu Ly kinh đô lộ chỉnh còn không gần, Lục Lao Thái gia thực thích cái này tôn tử, hán lộn không rõ Lục Thanh Minh ý tưởng, đừng. Đều là tức tiêm đầu hướng kinh đô toảng, hán khét ngược, chính mình thỉnh nguyện muốn điều trước nơi khác. Bởi vì việc này, Lục Lao Thái gia vẫn luôn lạnh mặt, liền Lục Thanh Minh đi chảo từ biệt cũng đóng cửa không thấy. Hảo Loại này hỏng tâm tình không có duy trì bao lâu, ba tháng sơ lục lao thái gia 65 tuổi đại thọ, lục gia tam huynh đệ một thương lượng quyết định bốn phía bày yến làm một hồi, trong lúc nhất thời trong phủ dị thường bận rộn, cũng tràn ngập không khí vui mừng. Toàn phủ phòng trừng cũng chỉ có Lục Thanh Loan cao hứng không đứng dậy, nàng nếu không nhớ rõ sai nói, nguyên chủ Lục Thanh Loan 12 tuổi đúng là mùa xuân ngày nọ chết, mà lục phủ tỷ muội tranh đoạt chiến cũng là. Lục lão thái gia đại thọ bầu trời này diễn, tuy rằng này một đời bởi vì Lục Thanh Loan xuyên qua, Chuyện xưa rất nhiều đều lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai like. quỹ đạo tiến hành, tỉ như nói qua thâm niên lục thanh niểu cũng không cùng tiêu trinh đính hồn, cô ánh trăng gả cho tiêu trinh thời gian cũng so nguyên lai like suốt sớm nửa năm. Nhưng là lục thanh loan vẫn là thực lo lắng cho mình mạng nhỏ sẽ cùng trong tiểu thuyết giống nhau, là cái đáng thương pháo hôi mệnh. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều. Tưởng, nguyên chủ lục thanh loan vì cái gì êm đẹp sẽ đột nhiên đầu giếng tự sát vẫn là. Như vậy dung chuyển thời kỳ, có thể hay không không phải tự sát mà là âm t Nguyên cố sự là Lục Thanh Phượng không phải cuối cùng đến nguyện lấy thường gả cho tiêu trinh sao. Lục Thanh Phượng hôm nay nhất định sẽ có điều hành động, Lục Thanh loan sớm. Mấy ngày hôm trước liền phân phó Nam Xuân thời thời khắc khắc chặt chẽ chú ý Lục Thanh Phượng động tính. Lục Thanh Minh một nhà. Đại thọ trước một đêm chạy về Kinh Đô, nhìn một nhà. Đoàn đoàn viên viên ngồi. Cùng nhau, Lục Lao Thái gia vứt bỏ hiểm khích cũng coi như tha thứ Lục Thanh Minh phía trước cách làm. Lần này đại thọ tam phòng đều hợp lực thao làm, đại phu. Chủ yếu phụ trách chọn mua, nhị phu. Tắc chủ yếu là chiêu đãi lai like khách, vạn thị muốn phụ trách chính là tiệc rượu việc vặt. Lục phủ tiểu thư cũng không thể nhàn dối, đều phải cùng nhị phu. Cùng nhau tiếp đón những cái đó thế ra tiểu thư. Lục thanh loan tìm cái không nhân cơ hội cùng lục thanh liều nói chút sự, không nghĩ tới nàng một chút không kinh ngạc, nhàn nhạt cười nói, lục muội, kỳ thật mấy ngày này. Cũng chú ý chạm đất thanh vượng, nàng một lòng muốn gả cấp tiêu biểu ca. Càng không làm nàng thực hiện được. Lục Thanh Loan kinh ngạc, ngây người nửa ngày mới nói, nguyên lai nhị tỷ sớm đã có an bài. Lục Thanh Niểu cho rằng nàng sinh khí chính mình không trước tiên báo cho, vội vàng giải thích nói, lục muội Đừng nóng giận, không nói là sợ. Cảm thấy, làm như vậy không tốt, rốt cuộc lục Thanh Phượng là, đích tỷ Cùng nàng thị phi không nghĩ liên lụy đến. Lục Thanh Loan bật cười lắc đầu, nhị tỷ Không sinh khí, nàng thật sự không sinh khí, nàng chỉ là không nghĩ tới lục Thanh Niểu sẽ như vậy vì chính mình suy nghĩ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy lục thanh niểu tay, trong lòng, mới, tỉ tỉ. Những lời này biểu lộ lục thanh loan kiên định lập trường, về tình bề lý, nàng đều sẽ chạm. Lục thanh niểu bên này. Lục thanh niểu hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó mặt giãn ra cười nói. Nhóm bốn dĩ chính là thân tỉ muội Sau đó lục thanh niểu đem chính mình đoạt được tin tức nói cho nàng. Nguyên lai tiêu trình cùng lục thanh phượng môi cách đoạn nhật tử đều có thư từ lui tới, nàng cười nhạo nói. Nếu là bị tổ phụ phát hiện hắn yêu thương cả đời cháu gái cư nhiên cùng nam. Lén lút trao nhận nên là cái gì tâm tình. Nàng rốt cuộc âm thầm may mắn không có cùng tiêu trinh đính hôn, như vậy thấy một cái ái một cái nam. Nàng khinh thường muốn. Lục thanh điểu lại nói, lục gia danh dự quyết không thể hư. Trên tay nàng, ngày mai tiêu biểu ca cũng tới, lục mội có cái gì kế sách. Lục thanh luôn hiện, cũng không mặt khác biện pháp, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Phái nam xuân thời khắc giám thị có tình huống sẽ thông chi. Lục Thanh điểu gật gật đầu, kia hảo, ngày mai, nhóm đều cảnh rất chút. Lục Thanh Phượng tự nhiên không biết chính mình về điểm này xấu xa tâm tư sớm bị Lục Thanh loan các nàng nhìn thấu, vẫn đáp ý tự hỉ cũng Nghĩ cuối cùng buông tay một bác, nếu là gạo nấu thành cơm, chính mình liền nhất định phải gả cho tiêu trinh. Lại nói tiếp, cái này ý tưởng vẫn là từ cô Ánh Trăng lần đó sự tình chung được đến dẫn dắt, Lục Thanh Phượng tự biết không. Bang chính mình cấp tiêu trinh làm ai? kia cũng chỉ có thể đi đến này bước hiểm cờ. Lục Thanh Thức vẫn như cũ là giúp đỡ, chỉ là lúc này đây nàng nghe xong Lục Thanh Phượng nói xong phá lệ không lập tức gật đầu đáp ứng. Lục Thanh Phượng mày liếu một dự. Nghe được. Nói chuyện không, đến lúc đó. Chỉ cần rút. Tham phong cùng. Đại tỷ. Lục Thanh Thức ra tiếng đánh gây nàng lời nói, nếu bị tổ phụ biết, sẽ bị đánh chết. Có. Cứ yên tâm. Lục Thanh Phượng mạng không. Trăng, xem ánh mắt của nàng rất là ghét bỏ. Như thế nào như vậy vô dụng Nếu là làm Hoàng Phi? Về sau chính là Hoàng Phi muội muội còn sợ tìm không thấy hảo. Ra! Lục Thanh Thức trong đầu đột nhiên xuất hiện lừ chiếu dương khuôn mặt, mặt nàng đỏ lên không lên tiếng. Lục Thanh Phượng không chú ý tới này chi tiết nhỏ, tiếp tục rong dài tẩy não, muốn nói Lục Thanh Phượng có cái gì năng lực địa phương, chính là nàng kêu mở miệng, rốt cuộc thuyết phục Lục Thanh Thức tiếp tục làm đồng lõa. Hôm nay sáng sớm lục thanh loan tỉ mội mấy cái liền mặc sinh đẹp đi cấp lục lao thái gia thỉnh an. hắn tâm tình rất tốt, đặc biệt nhìn đến chính mình cháu gái các sinh đến như hoa thủy linh, miệng liền liệt đến càng khai. Lao phu. Hôm nay xuyên kiện đỏ sầm xuân áo đông dung nhan tỏa sáng, nàng cười nói, niểu tỉ nhi, phượng tỉ nhi. Hai cần phải tiếp đón hảo tiểu khách. Nhóm, đừng kêu. Nói chúng ta trong phủ thất lễ. Lục thanh niểu cùng lục thanh phượng cùng kêu lên đáp ứng, kỳ thật lao phu. Còn có cái tâm tư Hôm nay lai like khách nhiều, sấn Hảo cấp Lục Thanh Niểu cùng Lục Thanh Phượng nhìn xem có hay không thích hợp. Ra. Chuẩn bị thỏa đáng sau lại khách dần dần nhiều lên, mỗi nhà còn muốn mang theo nhà mình hài tử, Vương gia tiểu thư, Lý gia thiếu gia, tiểu công tử tiểu thiếu gia liền từ Lục Thanh Minh còn có Lục Thanh Hạc tiếp đón, các tiểu thư tự nhiên là Lục Thanh Niểu cùng Lục Thanh Phượng chiêu đãi. Quách Lý Nhi muốn mang viện tỉ nhi còn muốn phụ trách sau bếp phòng sự, bận tối mày tối mặt, nhị phu. Tức phụ Tân Uyển trời sinh tính kẹn thùng lên không được mặt bản. Vương Nguyễn Quân Đảo tưởng. Bậc này trường hợp làm nổi bật, chỉ tiếc nàng mới vừa trở bệnh ra có thai, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi này phân tâm tư. Lục Thanh Phượng phía trước còn làm làm bộ dáng, chờ Tiêu Trinh gần nhất nàng. Lập tức đã không thấy tăng hơi, Lục Thanh Liễu cùng Lục Thanh Loan nhìn nhau nhìn liếc mắt một cái, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Vạn thị cùng mặt khác mấy cái phu, nói chuyện phiếm, Bạch thị riêng ngồi nàng bên cạnh tán gấu, ngay từ đầu Vạn thị còn không có chú ý, nói vài câu nàng mới phản ứng lại đây, Bạch thị đây là Tham chính mình khẩu phong tưởng định rồi Lục Thanh Loan. Vạn thị trong lòng cười lạnh, phượng tỉ nhi việc hôn nhân cũng chưa định ra, dựa vào cái gì làm Lục Thanh Loan đoạn trước, nàng không mặn không nhặt nói, Loan tỉ nhi tuổi còn nhỏ, suy xét những việc này quá sớm. Bạch thị bị nói ngượng ngùng, đành phải ở cái này đề tài, bất quá trong lòng lại không cho là đúng nghĩ đến, xem ra vạn thị cũng là cái lợi hại mẹ cả, nàng càng thêm kiên định muốn Lục Thanh Loan ý tưởng. Dung du gần nhất liền dính. Lục Thanh Loan bên người, chọc đến Lục Thanh điểu một trận an vị. Du biểu muội Cũng quá bất công đi. Này đứng đắn biểu tỉ trạng. Này đều không thấy. Như vậy thân thiết. Dung du sợ hãi cười, niều biểu tỉ. Đại phu. Lôi kéo định quốc phu. tay tiến bảo, xem dung giác triều lục thanh minh bên kia đi đến. Nhỏ giọng hỏi, giác ca nhi gần nhất thế nào. Cuối cùng so trước kia hảo chút. Định quốc phu. Mây đen đời mặt, chính là hắn im miệng không nói đón dâu sự, lần trước. Cùng hắn đề ra hồi, hắn cư nhiên nói quên không được cô ánh Trăng. Tạm thời không nghĩ thành thân, ai? Đại phu. Nghe vậy trong lòng cũng không phải tư vị, hắn cùng ánh trăng kia hải tử không duyên phận. Cũng đừng buộc hắn. Định quốc phu. Căm giận nói. Là vì giác ca nhi không đáng giá, an tiết cô ánh trăng hồi phủ một lần. Thấy nàng hào đâu, chút nào không ảnh hưởng. Đại phu. Biết nàng đây là giận chó đánh mèo, cô ánh trăng đã gả cho. Lại không tình nguyện cũng không thể biểu hiện. Trên mặt ta, hảo. Định quốc phu kết thúc cái này đề tài, hôm nay cái. Đi chút vội, rảnh rỗi hai ta lại nói nói. Lục Thanh Loan nhìn đến trước mặt ba bốn tiểu cô nương, đầu một trận đau, đều là không quá quen thuộc, không khí nặng nề thực, Lục Thanh Niểu cũng không phải nhiều lời tính tình, nàng cũng liền ngồi. Kia cùng khách. Mắt to đối đôi mắt nhỏ. Chương 58 hứa hẹn cầu hôn. Lục Thanh Loan nghĩ đến lão phu. Công đạo, phải hảo hảo chiêu đãi khách. Liền tràn ra gương mặt tươi cười ngữ khí thập phần nhiệt tình, vài vị tỷ tỷ Nhóm ăn quả tử uống trà, không cần khách khí. Nơi này nhất tiểu quý chính là vị kia tôn tiểu thư, là đương kim hộ bộ thượng thư cháu gái, cho nên nói chuyện cũng khó tránh khỏi có chút nào kiểu. Này đó nước trà quả tử có cái gì ăn ngon, trong nhà đều ăn nịu ai. Lục Thanh Loan nghe qua so này càng trói thai nói, nghe vậy liền mày cũng chưa nhăn một chút, tiếp tục cười nói, kia không bằng. Mang vài vị tỷ tỷ đi hòa viên chơi chơi. Phương tiểu thư ngồi khó chịu, có chút ý động, tôn tiểu thư làm ra vẻ nói, không đi. Nhóm gia viên tử còn không có. Nhóm gia đại đầu. Lúc này liền dung du đều nghe không được, nàng kéo kéo lục thanh loan tay áo. Nhóm đi chơi hảo. Tôn tiểu thư thấy lục thanh niểu cùng dung du đều đứng dậy chuẩn bị đi, trong lòng đột nhiên thực biến yếu, cả giận nói. Phải về nhà. Thật là bị sủng hư hài tử, lục thanh loan chạy nhanh ngăn trở trụ, đường A, tôn tiểu thư. Nhóm đi phóng con diều được không? Con hảo trước đó vài ngày nàng nhàm chán cùng lục thanh niểu động thủ chát mấy chỉ con diều chơi. Nàng rốt cuộc mãn không tình nguyện gật gật đầu, vậy được rồi. Dứt lời tựa như chỉ cao ngạo khổng tức ngẩn phía trước hành. Lục thanh loan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lục thanh niểu bất mát nói, cùng nàng nói thêm cái gì, nàng ái về nhà khiến cho nàng đi. Nàng cười nói, hào nhị tỷ tổ phụ trách tội xuống dưới nhưng đến không được, tính, cùng lắm thì. Đừng lý nàng. Tới ứng phó nàng liên hảo. Lục thanh niểu vô vô nàng đầu. Có khi thật đúng là cảm thấy, mới là tỷ tỷ Mấy? Biên nói biên cười chiều hoa viên đi đến, hôm nay cùng phong ngày lãng, đúng là phóng con diều hảo thời cơ. Lục Thanh loan lãnh các nàng đi vào trọng đại một cái hoa viên, mặt cỏ nhân nhân, phồn hoa sáng lạ, cuối cùng làm mỗi cái. Đều lộ ra gương mặt tươi cười. Lục Thanh loan làm nha hoàn cầm mấy cái con diều lại đây, làm ra vẻ tôn tiểu thư lại không vui, này con diều một chút khó coi. Nàng cầm đúng là Lục Thanh nỉu làm, nàng rốt cuộc tức giận vọt một câu, khó coi. Chính mình làm. Tôn tiểu thư một ngửa đầu chính mình làm liền chính mình làm. Lục Thanh Loan trợn tròn mắt, chỉ trong nháy mắt hai. Như thế nào liền rằng cô, Lục Thanh điểu làm nha đầu đem mấy ngày hôm trước dư lại giấy mặt cùng chúc cái giá đều lây tới, mà khác mấy cái tiểu thư sôi nổi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, suần suần muốn thử. Tiếp theo không khí còn ngoài dự đoán hòa hợp, vẽ tranh viết chữ mọi người đều hợp quá, chỉ cần giấy trên mặt họa thượng họa hoặc để mấy chữ là được, sau đó kêu bọn nha đầu hỗ trợ hồ đem giấy mặt cùng chúc giá. Tôn tiểu thư hưng phấn mà nói: Này thật tốt chơi. Làm xong con rìu, từng người lại thả lên, trong hoa viên trên bầu trời ngũ thải bàn lan, kia trương trương tiểu dung gương mặt tươi cười cũng hấp dẫn không ít mà khác. Đứng lặng mà vọng. Lục thanh loan trộm chiều lục thanh niểu dựng cái ngón tay cái, nàng nhấp môi cười đến hai mắt như trăng rằm. Lục thanh niểu con rìu phóng tối cao, làm mà khác. Theo không kịp, nàng một bên tiểu tâm lôi kéo tuyến một bên chiều mặt sau lui, không biết khi nào mặt sau tới một đám. Một bên lục thanh loan thấy thế còn không có tới kịp nhắc nhở Lục Thanh Niểu bối liền đụng phải đi lên, một cái lão đảo thiếu chút nữa không nàng làm qua ngã. Đầu Vân Huy tay mắt lênh lếch, chảo một cái đã bắt được Lục Thanh Niểu nghiêng thân mình, chỉ cảm thấy đầy tay ngọc hương mềm thể, nhàn nhạt tu hương chuyển vào trong mũi, hắn thực mau mà bung ra tay lại lui lại mấy bước, "Lục tiểu thư." Lục Thanh Niểu cũng không biết là dọa vẫn là xấu hổ, mặt tạch mà đỏ bừng, Lục Thanh Loan chạy nhanh đi tới hỏi, "Nhị tỷ không có việc gì đi?" Lục Thanh Niểu lắc đầu, vẫn là chiều đậu Vân Huy bái lễ, đà tạ đại ca. Thật đúng là xảo, không nghĩ tới đầu Vân Huy cũng tới, hắn lệ phép mà cười cười liền theo mặt khác. Tránh ra, Lục Thanh Loan nhìn hắn đi xa bóng dáng bình luận, đậu đại ca một chút không giống tập võ chi. Như vậy ngang ngược vô lực. Lục Thanh Niểu đồng dạng nhìn chăm chú thật lâu, nghe được nàng lời nói không cấm khẽ cười nói, hơn nữa đậu đại ca tính tình thực hảo. Lục Thanh Niểu sự căn bản giấu không được Lục Thanh Loan, nàng cười trộm treo kẹo nói, nhị tỷ đối đầu đại ca ấn tượng thực hảo sao. Nha đầu túi, thiếu bố trí xem Lư biểu ca tới, mới không tin. Lư chiếu dương thanh âm. Lục thanh loan phía sau vang lên, loan biểu muội Lúc này đến phiên lục thanh niểu cười trộm, chọc đến lục thanh loan một trận mặt đỏ. Lư chiếu dương cùng lục thanh niểu chào hỏi qua sau, liền cùng lục thanh loan đi đến một bên, đái mặt khác. Đều cách khá xa chút, hắn mới có chút ngượng ngùng nói, loan biểu muội Lục thanh loan cười tủng tìm nói, lư biểu ca. Hắn muốn nói lại thôi, bất quá trên mặt vui sướng lại là che giấu không được. Lục Thanh Loan đợi nửa ngày rốt cuộc nhịn không được hỏi, Lư Biểu Ca có phải hay không có nói cái gì muốn cùng. Nói, Lư Chiếu Dương mặt nổi lên một tầng đỏ ứng, phun ra nuốt vào nói. 9 tháng muốn tham gia chân khảo, phu tử nói. Chỉ cần phát huy bình thường, cầm cờ đi trước không thành vấn đề. hắn học tập dụng công Lục Thanh Loan vẫn luôn biết, nàng cổ vũ nói, Lư Biểu Ca. Tin tưởng, khẳng định có thể khảo thực hảo, đến lúc đó hết bảng. Nhưng nhớ rõ báo tin vui. Lư Chiếu Dương đôi mắt tỏa sáng có loan biểu muội lời này, nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Lục Thanh Loan mặt mày nhiễm cười bộ dáng làm hắn một trận thất thần, gió nhẹ mang theo mùi hoa ấm áp thổi tới, Lư chiếu Dương đột nhiên lấy hết can đảm bật thốt lên nói, "Này mấy tháng, cũng chưa không thấy loan biểu muội, chính là yên tâm, chờ. Thi đậu sau nhất định theo mẫu thân tới tới cửa cầu hôn." Thật lâu thật lâu, Lục Thanh Loan đều nhớ rõ những lời này, đều nhớ rõ cái này xuân hoa 3 tháng sau giờ ngọ, cái kia thẹn thùng thiếu niên đối chính mình hứa hẹn cùng thổ lộ. Cho dù Lục Thanh Loan tái thế vì, kia một khắc nàng thật sự có cảm động, có lẽ không phải ái, nhưng nàng vẫn nguyện ý vì này phân cảm động đi tiếp thu Lưu Chiếu Dương, hơn nữa cảm thấy ngày sau nàng nhất định sẽ yêu thiếu nên này. Lục Thanh Loan lần đầu tiên không có ngượng ngùng mà cuối đầu, nàng yên lặng nhìn chăm chú vào Lưu Chiếu Dương, mà Lưu Chiếu Dương bình hô hấp, khẩn trương chờ đợi Lục Thanh Loan phản ứng. Hảo! Nhớ kỹ! Lục Thanh Loan nói sau, lư Chiếu Dương thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy hạnh phúc lại đắc ý tươi cười. Nàng cũng đi theo cười rộ lên. Lưu chiêu dương không có nói cho lục thanh loan, yêu cầu này là mẫu thân nói, chỉ cần chính mình có thể chân khảo thành công, nàng liền đi lục phủ cầu hôn, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì loan biểu muội hắn đều sẽ liều mạng khảo hảo. Buổi chiều lục phủ còn thỉnh kinh đô nổi danh gánh hát tới trong phủ hát tuồng, đợi cho dùng vãn tịch liền náo nhiệt, lục viễn binh trực tiếp bị chuốc rượu rót đến chạm không dậy nổi, vạn thị đau lòng cũng mô pháp, hôm nay là lao ra tử đại thọ, sao có thể không tận hứng. Lục Thanh Loan ngồi này bản ly dung rắc bọn họ kia bàn gần nhất, bình phong cơ hội không cách trụ, nàng có thể rõ ràng mà thấy Tiêu Trinh chiều dung rắc kính rượu, dung rắc đứng dậy lễ nhượng, cái loại này xấu hổ thả xa cách không khí. Nhị Chi gian lưu chuyển Tiêu Trinh kỳ thật trong lòng cũng ẩn có hồi ý, nương các loại cơ hội cùng dung rắc lôi kéo làm quen, không ngờ dung rắc thái độ đều là không mặn không nhạt, dung rắc thế lực càng ngày càng cường, cái này làm cho Tiêu Trinh thực kinh hỷ, nếu có thể làm dung rắc chạm. Chính mình này một phương Tranh chữ quân phần thắng lại lớn hơn nhiều, đáng tiếc hiện giờ tựa hồ là chính mình thân thủ chặt đứt con đường này. Giác biểu đệ. Kính. Một ly. Nếu lại làm, chính là khinh thường. Này ca ca. Tiêu trinh thấy dung giác cùng đầu vân huy lục thanh minh đều ở chung hòa hợp, trong lòng sao có thể thoải mái lên. Dung giác nghe vậy hơi hơi nhúng mày, chậm rãi nâng chén nói, biểu ca đều nói như vậy, kia. Chỉ có thể tòng mệnh. Hắn nói mịt mờ. Chàng. Lại nghe ra một cái khác ý tứ Tiêu Trinh ngạnh sinh sinh chia rẽ dung giấc việc hôn nhân, cưới cô ánh trăng, dung giấc còn không phải chỉ có trong mộng. Tiêu Trinh sắc mặt chấp nhận, lúc này là thật xấu hổ, chỉ phải uống lên trong tay rượu che giấu chính mình cảm xúc. Vừa uống mùi rượu phân liền rất mau nhiệt lên, bên này nữ quyến trên bàn cũng thượng thơm ngọt diệu mơ, Lục Thanh loan nhẹ nhấp một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, giống hiện đại trái cây rượu. Tiêu Trinh như là muốn cùng dung giấc đấu tản nhận giống nhau, một ly tiếp theo một ly uống, dung giấc mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng là uống so tiêu trinh còn tàn nhẫn, cuối cùng trực tiếp thay cho lớn. Nữ quyến yến hội tan sớm, đi xem diễn xem diễn, đợi lát nữa còn có pháo hoa phóng, mà nam. Nhóm uống rượu mới vừa uống tận hứng. Chỉ hơi loe cái mắt lục thanh phượng. Đã không thấy tâm hơi, lục thanh niểu cùng lục thanh loan trao đổi cái ánh mắt, cũng lặng yên đứng dậy muốn tìm. Không nghĩ tới đại phu. Gọi lại lục thanh niểu, niểu tỉ nhi, hảo sinh xem diễn, lại nơi nơi chạy tới nào. Lục thanh niểu nói, mẫu thân. Đợi lát nữa muôn phóng pháo hoa. Cùng lục muội đi xem tuyết lâu bên kia xem pháo hoa. Thật vất vả nẻ tránh đại phu. Nàng hai mới ra sân khấu, lục thanh thức khi nào lại đuổi kịp. Nhị đương tỉ. Nhóm đi xem tuyết lâu sao. Cũng phải đi. Lục thanh niểu vô ngữ. Không đi tìm. Đại tỷ chơi, đi theo. Nhóm làm cái gì? Lục thanh thức biểu tình ủy khuất, đại tỷ không biết đi đâu. Cùng. Nhóm cùng nhau khối đi không được sao. Lục Thanh Điểu không nói gì mà nhìn Lục Thanh Loan, ý tứ là, làm sao bây giờ? mau thu phục nàng. Lục Thanh Loan căng ra đầu nói. Nhóm muốn đi trước tìm đại tẩu, không trực tiếp đi xem tuyết lâu. Không có việc gì à, dù sao? Cùng. Nhóm một đường. Ra mặt dày Lục Thanh Thước, Lục Thanh Loan suy đoán nàng chính là thuần tâm, hảo. Nàng còn có hậu lộ, lại cự tuyệt đi xuống liền thật bị Lục Thanh Thước nhìn ra cái gì, vì thế Lục Thanh Loan gật đầu nói, vậy một đường đi. Nhiều cái Lục Thanh Thước. Không khí uổng phí quỷ dị lên, lục thanh niểu không lời gì để nói, lục thanh loan. Tường vấn đề cũng không nghĩ nói, vì thế ba cái. Châm mặc một đường. Mới vừa chuyển qua hoa viên nhỏ lục thanh loan liền thấy cách đó không xa nam xuân trốn. Tiểu bùi cỏ liền chiều chính mình với tay, nàng tâm vừa động, nhị tỷ Nhóm đi trước. Hồi sân lấy điểm đồ vật. Nàng không đợi nhị. Trả lời, nhanh như chấp liền chạy đi, lục thanh thức còn không có phản ứng lại đây đã bị lục thanh niểu rắt đi, tam đường ngội. Nhóm đi trước hảo. Chờ các nàng rời đi Lục Thanh Loan lại lộn trở lại tới, thấp giọng hỏi Nam Xuân nói. Như thế nào chạy tới? Lục Thanh phượng đâu? Đại tiểu thư đi phòng cho khách bên kia. Xem Xuân Thảo cùng Lục Đức đem tứ hoàng tử đỡ hướng phòng cho khách bên kia. Lục Thanh Loan thầm mắng một câu, không tiếc áo, quả nhiên không nàng làm không được sự. Nam Xuân. Đường đi thượng nhìn chầm chầm tứ hoàng tử hướng đi. Đi phòng cho khách bên kia. Lục Thanh Loan quyết đoán phân phó nói. Đề váy chiều phòng cho khách bên kia đi đến. chương 59 không hỉ một hồi. Phòng cho khách. Lục phủ tây bắc biên, ly tiền viện còn có một khoảng cách, trên đường còn ngẫu nhiên gặp phải hai ba cái say rượu khách. Bị gã sai vật đỡ hướng bên này đi. Nàng tới rồi phòng cho khách không cấm chụp hạ đầu kêu rên, nha nha, 3 tầng 5 7 xương phòng, lượng đèn có một nửa, nàng muốn từ đâu tìm khởi. Quan trọng nhất chính là nàng muốn đuổi. Không được việc phía trước tiệt hạ tiêu trinh mới được. Nếu là hắn bị Lục Thanh Phượng bá vương ngạnh thượng cung hết thể đều xong rồi, tuy rằng Lục Thanh Phượng không có mặt mũi chính là nàng chung sẽ như nguyện gả cho tiêu trinh, đây là Lục Thanh Loan không muốn nhìn đến. Lục Thanh Loan cắn răng tính toán một gian gian tim khởi, trên vai đột nhiên bị trụ một cái, sợ tới mức nàng hồn phi phách tán, vừa chuyển đầu cư nhiên là dung rác. Không phải uống say sao? Như thế nào? Nơi này, Lục Thanh Loan ly tịch khi thấy rung rác say bò. Trên bàn, hắn hơi hơi nhúng mày, khi nào say? Lục Thanh Loan bừng tỉnh đại ngộ. chàng say. Bất quá lúc này nàng không rảnh cùng Dung Giác nói lung tung, tránh đi hắn liền chuẩn bị rời đi. Dung Giác gần ẩn đoán được Lục Thanh Loan dụng ý. Tìm Lục Thanh Phượng. Lục Thanh Loan kinh ngạc quay đầu. Như thế nào biết? Dung Giác không có trả lời, hắn lần này tới chính là muốn ngăn cản Lục Thanh Phượng cùng Tiêu Trinh. Cùng nhau, kiếp trước Lục Thanh Phượng gả cho Tiêu Trinh, sau lại Tiêu Trinh đoạt vị thất bại, cũng liên lụy đến xương nghị bá phủ. Bị biếm vì bình dân Dì ba đối hắn vẫn luôn yêu thương có thêm, hắn như thế nào sẽ nhìn đến này bi kịch lại lần nữa chính diễn. Nếu muốn tìm đến Lục Thanh Phượng liền cùng. Tới. Dung Giác tránh đi trung tâm vấn đề. Lục Thanh Loan không lại hỏi nhiều, Dung Giác tựa hổ đối nơi này rất quen thuộc, xoay hai cái nói, đi đến lầu một nhất tiên một phòng khách bên đứng lặng bước chân. Dung Giác nói, chính là nơi này. Hắn nói xong phát giác Lục Thanh Loan không có đáp lại, kinh ngạc nhìn lại. Mới phát hiện Lục Thanh Loan ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa kia khẩu giếng nhìn đến xuất thần. Dung giác trong lòng đột nhiên nảy dựng, tựa hồ đã biết cái gì. Lục Thanh Loan vẫn luôn trong phủ tìm nguyên chủ tự sát giếng, không nghĩ tới cư nhiên. Nơi này, nàng rất ít lai like khách phòng bên này, tự nhiên cũng không biết bên này còn có khẩu giếng. Dung giác đấy lòng dâng lên một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đến gần vài bước. Nàng bên thai nói, sẽ không lại dâm lên vết xe đổ. Lục Thanh Loan kinh giác dương mắt nhìn hắn Dung rắc làm một cái im tiếng thủ thế, lôi kéo nàng ẩn. Bên cửa sổ, bên trong chuyển đến lục thanh phượng thanh âm. Xuân mầm, bọn họ như thế nào tới không có tới. Tiểu thư đừng nóng nội, này ly yến tính bên kia còn có đoạn khoảng cách. Lục thanh phượng tựa hồ cũng là thấp thỏm bất an, thấy nàng. Phòng trong không ngừng tích đi tới đi lui, kia hương. Hiện, điểm. Xuân mầm thanh âm có một tia nhúc nhát, tiểu thư, thật muốn dùng. Vô nghĩa, kìa. Dung liên dùng. Lục Thanh loan cái mũi bỗng nhiên một ngứa, không phòng bị mà một cái hắt xì liền đánh ra tới. Phòng trong. Sợ hai thanh âm văng lên, ai. Lục Thanh Phượng phản ứng cũng rất nhanh, ba bước cũng làm hai bước kéo ra môn. Xuân mầm chạy nhanh theo sau, bên ngoài không có một cái. Xuân hàn xe lạnh, còn có chút hứa hàn ý. Xuân mầm thân mình đánh run run, tiểu thư, như thế nào không. Lục Thanh mắt Phượng ra hung hăng nhảy dựng nàng không cam lòng mà lại khắp nơi tìm nửa ngày, sắp thất hung. Nhất thời ngốc. Kìa có chút không biết làm sao. Tiểu. Tiểu thư. Bằng không. Nhóm trở về đi. Bang một cái thanh thúy cái tắt văng lên. Lục Thanh Phượng nổi giận mắng. Không cầu dùng tiện nha đầu. Cấp. Lan đi xem Lục Đức bọn họ khi nào tới. Xuân mầm che lại nóng lên gương mặt. Cố nén nước mắt vội vàng rời đi phòng cho khách. Lục Thanh Phượng nắm chặt nắm tay. Lại xoay người vào phòng. Lục Thanh Loan cùng rung rác ngồi sổng. Nóc nhà lại lặng lẽ từ bên kia rời đi. Nàng hai chân rơi xuống đất mới cảm thấy một trận kiên định, chỉ là vẫn có chút nghĩ mà sợ mà vô vô ngực, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Đánh hắt xì kia một khắc cùng Dung Giác nhắc tới Lục Thanh Loan sau cổ đồng thời tiến hành, nàng một bên may mắn Dung Giác phản ứng rất nhanh đủ cơ chí, một bên muốn mắng Dung Giác ninh đến chính mình cổ đau quá à, hoạch một chút bay lên nóc nhà thật sự thực dọa. hào sao? Dung Giác thấp giọng nói. Trở về đi, tiêu trinh bên này. Có biện pháp không cho hắn đi Lục Thanh phượng kia. Lục Thanh loan hồi cự nói cũng rất tưởng nhìn xem lục thanh phượng thất vọng bộ dáng. Dung giác tính tính thời gian tiêu trinh. Mau tới đây, liền không hề nói nhiều, vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Quả nhiên cách đó không xa có hai. Đỡ tiêu trinh đi tới, cư nhiên không phải xuân thảo cùng lục đức, mà là lục phủ mặt khác hai cái gã sai vặt. Dung giác tùy ý phân phó nói, tứ hoàng tử hỷ tĩnh. Nhóm đem hắn đỡ đi mặt trên, lại ngoại trông coi hảo, đừng tê ơ. Quấy rời. Dung giác nói bọn họ nào dám phản bác, liền thanh đáp ứng liền đi rồi. Dung Giác nhìn theo bọn họ đi xa bóng dáng, đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một hồi nguyên bản kinh thiên động địa quỷ kế, cứ như vậy hóa thành vô hình. Lục Thanh Loan xem đến trận mắt há hốc mồm, lúc này Nam Xuân cũng vội vàng tới rồi, thấy Dung Giác cũng thoáng sừng sốt, phu. Lục Thanh Loan bên thai nhẹ giọng nói, nửa đường trung đại phu. Đem Xuân Thảo cùng Lục Đức theo đi rồi, phái Lục một cùng Lục mười đi đưa tứ hoàng tử. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, đầu hướng Dung Giác ánh mắt cũng chưa đầy thâm ý Dung tay mà đứng Nhàn nhạt Nguyệt Huy Bảo Phủ hắn toàn thân, ngũ quan lập thể tuân lãng Lục Thanh Loan cũng không thể không thừa nhận Dung Giác tướng Mạo Phi Phạm rất là hấp dẫn Lục Thanh Loan bình lui Nam Xuân Nàng trừng mắt Dung Giác nói Cái gì đều biết Liên Lục Thanh Phượng muốn làm cái gì, khi nào Đều biết Cái này suy đoán nàng nguyên bản Sơn Động sụp xuống khi liền có điều hoài nghi Vẫn luôn không đến cơ hội hỏi ra khẩu Lần trước Dung Giác cố ý giải hòa Làm nàng cảm thấy không cần thiết đi tìm tòi Nghiên cứu điểm mấu chốt Nhưng Lục Thanh Loan thật sự nhịn không được a Dung giác rốt cuộc là cái gì quái vật à. Biết trước có một có à. Dung giác ánh mắt căng thẳng, cùng trước kia phản ứng giống nhau không có lên tiếng. Lục Thanh Loan khinh phiêu phiêu nói, Dung giác. Có phải hay không chín tuổi rơi xuống nước năm ấy tỉnh lại sau phát hiện chính mình có cái gì bất đồng. hắn đầu góc cầm vang một vang, hồi lâu chấn định thiếu chút nữa ngụy trang không được. Lục Thanh Loan tiếp tục nói, biết cô ánh trăng sẽ gả cho tiêu trinh. Cũng biết đêm nay Lục Thanh Phượng cùng Tiêu Trinh sẽ xảy ra chuyện, Dung Giác. Không có ý gì khác muốn tìm hiểu. Chi tiết. Chỉ muốn biết. Này xem như sống lại sao. Nàng vấn đề này hỏi rất có kỹ thuật hàm lượng, Dung Giác nếu là trọng sinh, hắn tuyệt đối biết đáp án, liền xem hắn có nguyện ý hay không thừa nhận. Quỷ dị an tính không khí hảo. Không duy trì bao lâu, Dung Giác nhàn nhạt nói, tính. Lục Thanh loan lệ nóng doanh trọng, nàng không biết chính mình cảm xúc như thế nào đột nhiên kích động lên. Có lẽ là đạt được chân chính ý nghĩa thượng tân sinh, có lẽ là Dung Giác gián tiếp thừa nhận hắn lai lịch. Dung Giác nhìn đến nàng hai mắt đấm lệ mê mang, khuôn mặt nhỏ thượng lại là kích động hạnh phúc biểu tình, hắn tiếng lòng hơi hơi một bác cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, cư nhiên phá lệ phóng thấp thanh âm nói, hết thể đều đi qua. Lục thanh loan kinh ngạc ngâng lên khuôn mặt nhỏ, nhị. Tiên lặng nhìn nhau, tuy rằng không có hoàn toàn nói toạc, lại cũng đều trong lòng biết rõ ràng lẫn nhau thân phận, trải qua việc này hay. Chi gian quan hệ tựa hồ có phi giống nhau đột phá, không hề nghi kỵ, hơn nữa vì đối phương bảo vệ cho bí mật. Lục Thanh Phượng từ hy vọng chờ đến thất vọng, cuối cùng thấy vạn thị nhập môn sau tuyệt vọng, vạn thị sắc mặt xanh mét, lục Thanh Phượng giống như chịu hồn giống nhau nằm liệt ngồi. Trên mặt đất, mẫu thân, như thế nào là? Vạn thị bộ mặt lược có giữ tợn ngu xuẩn, tự cho là thông minh, ai biết đều bị. Xem thấu đi. Nàng mắng xong view chưa hết giận, dơ tay chiếu lục Thanh Phượng mặt chính là một cái tác Nàng ngầm đồng ý nữ nhi thượng vị, thậm chí cho phép phi bình thường thủ đoạn, chính là nàng không nghĩ tới lục thanh phượng chuyện gì đều làm được, điểm thôi tình hương, gặp lén tiêu trinh, điều điều đều là xâm lồng heo tội, càng nhưng khí chính là đại phu. Cư nhiên đã biết việc này. Vạn thị huyết sông thẳng chán, tức giận đến lại là một cái tắt ném qua đi, đây là nàng lần đầu tiên đối lục thanh phượng tâm sinh thất vọng. Lục thanh phượng bụ mặt khóc đến ruột gan nước từng khúc, trong đầu không ngừng mà. tưởng như thế nào sẽ bị đại phu? xuyên qua kế sách Rốt cuộc ai cáo đến mật, đáng tiếc nàng càng thương tâm chính là, nguyên bản kế hoạch hảo có thể cùng tiêu trinh sinh mễ nấu chín cơm cũng ngâm nước nóng, lần sau không biết còn có hay không cơ hội. Đại phu, kỳ thật trước đó cũng không biết này hết thảy là rung rác báo cho một vài, nàng vừa kinh vừa giận, mới mệnh. Nửa đường tiệt tiêu trinh, nhưng đại phu, không phải nhị phu. Cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, suy tư nửa ngày vẫn là cảm thấy tức sự ninh. Đem phòng tay khoai sọ ném cho văn thị. Nàng nói mịt mở, chỉ nói lục thanh phượng. Phòng cho khách bên kia, vạn thị lòng có nghi hoặc, vừa vào cửa nhìn thấy lục thanh loan sắc mặt từng hồng, trong không khí tràn ngập ngọt nị hương vị, vạn thị sắc mặt biến đổi, trong lòng còn có cái gì không rõ. Ngày thứ hai liền truyền đến lục thanh phượng sinh bệnh tin tức, bị quan. Trong viện dưỡng bệnh, tiêu trinh còn có mặt khác mấy cái tông thân thiếu niên đều là sáng sớm rời đi lục phủ, vạn thị ám hạnh đại phu. Không đem việc này thọc ra, nếu không lục thanh phượng xong rồi, chính mình cũng xong rồi Vạn thị hiện, ngắm lại liền nghĩ lại mà sợ, nàng cảm thấy lục thanh phượng đối tiêu trinh đã si ngốc, nếu có thể gà cho tiêu trinh còn hảo, nếu là gà không được chẳng phải là gặp phải một đống chuyện phiền thoái. Nàng nhìn nằm, trên giường lục thanh phượng, trong lòng lại không cấm một trận đau lòng, phượng tỉ nhi. Đừng trách mẫu thân tâm tàn nhẫn, mẫu thân đây đều là vì. Hảo A. Lục thanh mắt phượng ra cũng chưa ngân một chút, nàng trong lòng đối vạn thị là có oán hận, vạn thị không chỉ có không giúp chính mình đạt thành tâm nguyện. Ngược lại xả chính mình lui về phía sau, lục thanh phượng một bụng lửa dợ. Vạn thị thở dài, phượng tỉ nhi, việc này. Không thiếu được muốn ra mặt dày đi cầu. Tổ mẫu, nếu bên kia cũng cố ý. Căn bản không cần phí nhiều chuyện như vậy liền có thể như nguyện. Lục thanh phượng vừa nghe lập tức mở mắt ra bắt lấy vạn thị tay, thật sự. Nếu thẩm phi cũng vừa ý. Nói không chừng khiến cho tiêu biểu ca cưới. Chỉ là vạn thị muốn nói lại thôi, liền sợ lục lao thái ra không đáp ứng A. Nàng liêu đến không sai. Ngày này thỉnh ăn thừa dịp lục lao thái gia tâm tình hảo, đem lời nói mới vừa nhắc tới, lục lao thái gia hồn hậu tiếng nói văng lên, nói bậy tắm đạo, việc này trăm triệu không được. Đại phu, đáy mắt hiện lên một kia khinh thường, lục thanh phượng làm ra kia chờ không mặt mùi sự, vạn thị còn có mặt mũi há mồm lược thuật trọng điểm cùng thẩm phi kết thân. Lục thanh phượng thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra hỏi vì cái gì, hảo. Lục lao thái gia còn nói thêm, lục ra cháu gái như thế nào có thể đi cấp, ra làm thiếp. Vẫn là phượng nha đầu mẫu thân, một chút không vì phượng nha đầu suy nghĩ. Chương 60 chuyện tốt gần. Vạn thị thật là hoan uổng, nàng tổng không thể nói lục thanh phượng vui vẻ chịu đựng đi. Lao phu, ôm một tia hảo tưởng, thử nói, nếu là có thể làm chính phi vậy không tính thiếp. Nghe được lời này đại phu, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đại tỷ tâm cao khí ngạo tiêu triệt lại chỗ. Đặc thu thời kỳ, hắn muốn chính phi là có thể vì hắn mang đến ít lợi, phía trước đại tỷ muốn cùng chính mình kết thân cũng có mượn lực dụ ý. Lục lao thái ra chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phụ nữ và trẻ em chi thấy. Có chút lời nói hắn nhưng thật ra không dễ làm chúng con dâu tôn tử nhóm nói, bá phủ tiểu thư phải làm hoàng phi xác thật có điểm khó khăn. Vạn thị miễn cưỡng cười nói, là tức phụ ngu rốt, chỉ vì tứ hoàng tử cùng ta phủ đi được gần, liền sinh ra không nên có niệm tưởng. Lục thanh loan mắt lại nhìn, lại lần nữa may mắn không làm lục thanh phượng thực hiện được, nếu không còn không biết sẽ sinh ra sự tình gì. Lao ph Sắc mặt ngượng ngùng, đem đề tài vừa chuyển, niểu tỉ nhi lập tức liền mãn 15 tuổi, lao đại tức phụ nhưng có cái gì ý tưởng. Bọn nhỏ đều dần dần lớn lên, đề cập tự thân đại sự khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, lục thanh niểu liền đứng dậy cáo lui, lục thanh loan trộm nhấp miệng cười cũng đi theo đi ra. Lục ngội, nói lục thanh phượng sẽ gả cho tiêu biểu ca sao. Xem hôm nay tình huống này, liền đau nhất nàng lao thái ra đều phản đối, hơn phân nửa là không diễn, lục thanh loan lắp đầu. Cảm thấy sẽ không. Nguyên bản chỉ là nàng suy đoán, không nghĩ tới qua một tháng liền chuyển ra lục Thanh Phượng muốn cùng Lục Dịch đính hôn tin tức. Tháng này Lục Thanh Phượng cơ hồ đều trong viện không ra, Vạn thị đối ngoại nói là Lục Thanh Phượng sinh bệnh, kỳ thật Lục Thanh Loan có biết một vài, Lục Thanh Phượng tưởng cùng Tiêu Trinh liên hệ, bị Vạn thị ngăn cản, còn bị cấm túc. Vạn thị phía trước là nghĩ tới nữ nhi thừa vị, sau lại trải qua tiệc mừng thọ một chuyện, nàng phát hiện Lục Thanh Phượng hành xử quá mức trương dương ra lớn, Vạn thị lòng còn sợ hãi, sợ Lục Thanh Phượng đại té ngã lại nói Lục Lao Thái gia tự mình làm ai, đối tượng chính là Ngũ Thúc công tôn tử Lục Ích, Vạn thị đối hắn ấn tượng thực hảo, hơn nữa Lục năm một tộc cũng không so xương nghị bá phủ kém. Lục Thanh Phượng đâu chịu nguyện ý, cả ngày khóc náo, buồn cười chính là, nàng gần một tháng không liên hệ Tiêu Trinh, Tiêu Trinh cũng chưa từng phái. Tới đi tìm nàng, Lục Thanh Phượng rốt cuộc tuyệt vọng mà đáp ứng rồi Vạn thị khuyên bảo, đồng ý đính hôn. Đối với Lục Thanh Phượng đính hôn một chuyện, Lục Thanh Loan chỉ là lắc đầu càng khái, một viên hảo cải trắng lại bị heo gặm. Kia viên hảo cải trắng tự nhiên là Lục Ích. Lục Thanh Phượng cùng Lục Thanh Liễu tuổi kém bất quá mấy chục tiên, nàng nhất định hạ việc hôn nhân, Lục Thanh Liễu tin tưởng cũng nhanh. Cổ đại gả cưới hạng mục công việc thực dường già, bên này một đáp ứng, bên kia lập tức phái. Lại đây cầm Lục Thanh Phượng sinh thần bắt tự, vấn danh so đến gia nhị. Bắt tự tương hợp sau liền lựa chọn ngày lành tháng tốt tiểu định. Lục Thanh Phượng tiểu định nhật tử là tháng 5 sơ 7, ngày này Nguyên thị cùng Lục Ích tự mình tới cửa, đủ để thấy bọn họ thành ý sở. Lục Thanh Phượng trốn. Mạnh sau trộm thấy Lục Ích tướng mạo đường đường, chút nào không thua gì Tiêu trinh, cuối cùng lộ ra một chút e lệ. Lục Thanh thức cực kỳ hâm mộ khen ngợi Lục Kích ra thế. Phần toàn vì thượng thừa, Lục Thanh Phượng nghe xong càng là chậm rãi tiếp nhận rồi việc hôn nhân này. Kế tiếp thời gian quá đến càng mau, nạp thái sau liền định rồi hôn kỳ nhật tử là 9 tháng 20, theo lý thuyết đính hôn ít nhất muốn nửa năm sau mới thành thân, bất quá Lục Ích đã 16 tuổi, Nguyên thị vội vã muốn ôm tôn tử, 4 tháng chuẩn bị đảo cũng đủ. Lục Thanh Phượng bị mệt Trong phủ học quản gia học nữ công, tạm thời không công phu suy nghĩ mặt khác ý biến thái, nhưng thật ra nàng có bản lĩnh quản gia khi còn muối khi đem nhị phu. Tức giận đến đầu bức khói, cái này làm cho lòng dạ hẹp hỏi nhị phu. Ôm hận. Tâm. Lục Thanh Phượng xuất giá nhật tử đều định ra, nhưng Lục Thanh niểu liền cái. Tuyền đều không có, này không khỏi làm đại phu. Ám cấp, trong lúc thẩm phi lại tham lời nói, lại bị đại phu. Minh xác hồi cự. Thẩm phi ngượng ngủng. Đề tài này rốt cuộc không đề, chỉ là đối cô ánh trăng lại lạnh vài phần mặt, hai họa tinh, làm hại tam muội không muốn đem niểu tỷ nhi gà tới, cũng làm hại giác ca nhi cùng trình ca nhi trong lòng để lại khúc mắc Quách gì hề nỉ không? Lục Thanh Loan rất nhiều sự đều phải tự tay làm lấy, Lục Thanh Niểu cũng biết nàng bí mật, bởi vì mỗi tháng Lục Thanh Loan muốn ra phủ một lần nhìn xem cửa hàng, đều là đánh cùng Lục Thanh Niểu ra phủ mua trang sức cờ hiệu A. Ngày nay Lục Thanh Loan cùng Lục Thanh Niểu theo thường lệ ra phủ, Đầu tiên là đi tranh cửa hàng, Lục Thanh Loan không tính toán phát triển đại, tiếp tục phía trước vài loại sản phẩm bán, dần dần mặt khác cửa hàng cũng sôi nổi có phong phẩm, này mấy tháng tiền lời thường thường không bằng trước đoạn nhật tử nhiều, bất quá mỗi tháng cũng có 200 lượng bạc thuần tiến trướng. Có tiền cảm giác chính là hảo, Lục Thanh Loan hiện. Tiểu Kim Khố đã sắp có 3.000 lượng bạc, đây chính là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng số lượng, cho nên đương Lục Thanh Niểu đề nghị đi cẩm tú lâu xem vài dệt nàng vui sướng mà đáp ứng rồi. Cẩm Tú lâu lầu 2 là chuyền bán nữ quyến vải dệt, các nàng đi lên sau tiểu nhị lập tức nhiệt tình đón nhận đi, lúc này thời tiết càng ngày càng nhiệt, nên mua chút mát mẻ là cẩm làm hạ sam nhất thích hợp. Lục Thanh Điểu liếc mắt một cái nhìn chúng kia khối phấn mặt hồng vải dệt, sờ lên tơ lửa mềm mại, nàng hỏi, "Lục muội, cảm thấy này vải dệt thế nào?" Nàng cẩn thận đoan trang hạ khen, nhị tỷ làn da bạch, mặc màu đỏ thực hiện màu da. Lục Thanh Điểu rất là vui vẻ, hai tỷ muội liền này miếng vải liêu nhiệt liệt thảo khởi. Cái gì kiểu dáng đẹp a, phía dưới xứng, cái gì váy a. Không biết khi nào một người tuổi trẻ thiếu nữ bồi một vị phụ. Đi lên lâu, thiếu nữ linh động xinh đẹp, phụ án mặc đảo mượt mạc điệu thấp, tiểu nhị ngâng hạ mí mắt thân mình chưa động. Thiếu nữ đem kia khối ám đoạn hoa lửa hướng phụ. Trên người so so nói, mẫu thân, này vải dệt sấn đến thật là đẹp mắt. Phụ giận cười. Một phen tuổi còn muốn cái gì đẹp, nhưng thật ra nhiều tiền chút. Thiếu nữ không thuần theo, đem tiểu nhị hô qua tới. Này vải dệt bao nhiêu tiền một thước? Đây là nổi danh tô lùa, 500 văn một thước. Phải làm một bộ quần áo, ít nhất cũng muốn 4 thước đi. Tiểu nhị lười khí rào giật đáp Mặt trên liền lục thanh loan tỉ mội cùng đôi mẹ con này. Tuyền mua, tiểu nhị cũng liền một. Thiếu nữ còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy lục thanh niểu nói, giúp. Trước đêm này miếng vải bao thượng. Được rồi. Tiểu nhị lập tức thay đổi phó biểu tình, nhiệt tình nịnh nọt gương mặt tươi cười làm. An không tiêu. Thiếu nữ sắc mặt biến đổi cắn cắn môi đang định nói chuyện, phụ. Tương tự nhìn ra nàng tâm tư, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thiếu nữ đành phải thôi. Không trong chốc lát thiếu nữ chỉ vào mặt khác một khoản màu đỏ tía la cầm hỏi, cái này lại bao nhiêu tiền. Tiểu nhị đáy lòng mắt trợ trắng, không có tiền còn dám tới này, giống nhau tới chỗ này mua đồ vật nhưng đều chưa bao giờ hỏi giới. Một lượng bạc tử một thước. Lục Thanh Loan nhịn không được xách lưới, phía trước nàng cũng hỏi qua này bố mới 300 văn một thước. Như thế nào không quá một hồi liền phiên gấp ba, này tiểu nhị cũng quá đôi mắt danh lợi đi. Thiếu nữ đồng dạng giật mình, nào có như vậy quý. Giống nhau các nàng phải làm quần áo đều là tiệm vải trực tiếp đưa mới nhất vải dệt tới cửa cung lựa chọn. Hôm nay đầu một hồi dạo cẩm tú lâu dọa đến nàng. Phụ. Mày nhẹ nhàng một túc, đối thiếu nữ nói, tính, cẩn tỉ nhi. Nhóm đi thôi. Thiếu nữ trong mắt biểu lộ chung đối vải giải thích, có chút lưu luyến. Phụ. Không phải không bỏ được, mà là nhìn ra tiểu nhị lợi thế Tâm sinh không vui lại cũng chưa nói thấu. Tiểu nhị trên mặt lộ ra một bộ xem đi, chính là cái quỷ nghèo. Không đoán sai biểu tình, lục thanh loan buồn không muốn sen vào việc người khác, không dự đoán được lục thanh nỉu ra tiếng nói, ai, tiểu nhị, phía trước như thế nào nghe? Nói này vải dệt là 300 văn một thước. Thiếu nữ mày liễu một dựng đối với tiểu nhị. Xem, chính là cô ý, như thế nào? khinh thường, a tiểu nhị lau mồ hôi. Hắn lại xem thường cũng không tính toán trực tiếp sẽ dễ bãi. Trên mặt ta, trong lúc nhất thời phun ra nuốt vào nói, "Cái kia, cái kia nhớ lầm giá." Thiếu nữ hừ một tiếng, "Cái này, muốn xả một thân, còn có vừa rồi kia màu sắc và hoa văn cũng muốn." Đều cấp, bao lên, lại lựa gạt. "Tiểu Tâm." Đều. "Đẹp." Tiểu Nhị không nghĩ tới dưới loại tình huống này còn có thể thành một bút suy nghĩ, nhất thời ngốc. "Kia, thiếu nữ bất mãn nói, còn có nghĩ làm buôn bán." Đem. Trường quay gọi tới. Hắc, nhưng thật ra cái không dễ chọc cô nương, kia tiểu nhị cũng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ, vội túi người xin lỗi đi xả bố. Lục Thanh Niểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, cầm bao tốt bố bao cùng Lục Thanh Loan chuẩn bị rời đi. Vị này tỷ tỷ hôm nay đa tạ. Thiếu nữ vội mở miệng nói lời cảm tạ, hạnh nhân hai chồng mắt lộ ra linh động sáng giỏi, làm Lục Thanh Niểu có loại mạc danh quen thuộc cảm. Lục Thanh Niểu cười nói, việc rất nhỏ, không đáng nói thêm. Nàng tự nhiên hào phóng làm một bên phụ. Tâm sinh hảo cảm, không khỏi mà khẽ gật đầu, đãi lục thanh niểu cắt nàng đi rồi, thiếu nữ thân mật mà kéo phụ. Cánh tay nói, mẫu thân mỗi ngày vội vã đại ca việc hôn nhân. Xem này tiểu thư liền không tồi, so với những cái đó nũng nỉu khuê các tiểu thư khá hơn nhiều. Phụ, nhẹ chỉ hạ nàng cái chán, tiểu hài nhi không được nói bậy. Nàng trong lòng lại âm thầm thượng tâm. Lại nói lục thanh niểu cắt nàng đi xuống đi, ngoài ý muốn. Đại đường nhìn thấy một người nam tử ngồi, kia uống trà, đầu Vân Huy nghe được tiếng bước chân tưởng mâu thân cùng muội muội xuống lầu, cũng chưa từng nhìn thấy chính là Lục Thanh Điểu. Vẫn là đầu Vân Huy phản ứng lại đây, đứng lên hơi hơi mỉm cười, Lục Tiểu Thương, Lục Tiểu Thương. Lục Thanh Điểu cũng minh bạch vừa rồi kia thiếu nữ quen thuộc cảm từ đâu mà đến, nàng hỏi, trên lầu chính là, muội muội Đúng là ra mẫu cùng ra muội Đầu Vân Huy không rõ Lục Thanh Điểu như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nàng mặt rãn ra khẽ cười nói. Thật là hào xảo. Lục Thanh Loan. Một bên xem đến rõ ràng, đầu Vân Huy vừa thấy Lục Thanh Niểu toàn bộ. Đều. Hơi hơi rung động, dường như cực lực áp lực chính mình kích động chi tình, hai mắt sáng lên, nhiệt tình nóng cháy ánh mắt hoặc là chỉ có thân. Trong đó Lục Thanh Niểu nhìn không thấu đi. Hắc, nhị tỷ mùa xuân lập tức muốn tới. Lục Thanh Loan liêu quả nhiên thực chuẩn, hơn một tháng sau, đậu phu. Tự mình tới cửa cầu hôn, đây chính là cực kỳ diệu. Sự phải biết rằng cầu hôn giống nhau đều là môi. Trước tới cửa tham khẩu phòng, đã nói được việc mới từ đối phương tới cửa. Đại phu, đối đầu Vân Huy cũng có nghe thấy, tuy nói đậu ra là tập võ thế gia, nhưng trăm năm gia tộc, nền thâm hậu, đầu đại tướng quân mãi đương triều nhị phẩm trấn nam đại tướng quân, đậu Vân Huy là duy nhất con vợ cả, tuổi còn trẻ lại thâm đến hoàng thượng thích, nói câu mạnh miệng, lấy đầu Vân Huy này thân phận xứng công chúa đều không quá, nhưng lúc này đầu phu lại tự mình tới cửa. Đủ để thấy được đậu gia đối lục thanh điểu vừa ý. Đại phu, cao hứng ở ngoài cũng không quên lại phái. Đi hỏi thăm đậu gia tình huống khác, nguyên lai đậu tướng quân cùng đậu phu. Tình cảm thâm hậu, chỉ phải có đậu vân huy, đậu vân cần hai đứa nhỏ, nhị phòng tam phòng tứ phòng cũng sớm đều phân ra, hiện. Tướng quân phủ, khẩu đơn giản, mà đậu phu, lại là cái điệu thấp hòa khí. Tình huống như vậy đại phu, thật thật vừa lòng thực. Chương 61 vạn thị làm có dễ, bắt trùng. Lục Lão Thái ra cùng Lão Phu Cũng đều thực tán đồng việc hôn nhân này Lão Phu Còn không quên cảm khái Lão Đại Tức Phụ chính là lợi hại Ngày thường thoạt nhìn không rên một tiếng Không nghĩ tới cấp điểu tỉ nhi tìm được như vậy Một môn hảo việc hôn nhân Cuối cùng Đại Phu Riêng đi hỏi Lục Thanh điểu ý kiến Nàng ngay từ đầu biết Đậu Phu Cầu hôn cũng là giật mình không nhỏ Sau lại lại ngấm lại Nàng một chút cũng không chán ghét Đậu Vân Huy Thậm chí còn có hơi hơi hảo cảm So với những cái đó một mặt chưa thấy qua liền phải thành thân. Nàng ít nhất tiếp xúc quá vài lần đầu vân huy, đến nỗi tiêu trinh. Kia sớm đã là qua đi. Lục thanh điểu suy nghĩ nửa ngày, nhẹ giọng đối đại phu. Nói, mẫu thân. Cũng là nguyện ý. Đại phu. Nhẹ nhàng thở ra, nàng như thế yêu thương lục thanh niểu, đương nhiên muốn tìm cái nữ nhi cũng nguyện ý. Ra. Hết thảy nước chảy thành sông, lục thanh điểu việc hôn nhân đại phu. Dốc hết sức thân làm, thành thân nhật tử định. Năm sau 2 tháng, còn có nửa năm nhiều thời giờ lục thanh niểu liền phải xuất giá, nàng phá lệ quý trọng trong khoảng thời gian này, cả ngày bồi. Đại phu, bên người, tính tình cũng nu thuận không ít. Lục thanh loan cảm khái vạn phần, như vậy lục thanh niểu liền rất hảo, chưa từng có nhiều âm như quỷ kế, cũng không có báo thủ, bình bình đạm đạm hạnh phúc đi xuống. Thời gian thực mau tới rồi 9 tháng 18, lục thanh phượng xuất giá nhật tử. Tức, vạn thị cho nàng chuẩn bị 64 gánh của hồi môn. Lục Lao Thái gia chính miệng phân phó đem chính mình dành nghĩa mời gian cửa hàng lại cho Lục Thanh Phượng, Lao Phu. Cũng đều thêm không nhẹ lễ. Lục Thanh Loan tuy rằng cùng Lục Thanh Phượng xưa nay không hợp, nhưng mặt ngoài tổng phải làm bộ dáng. Lục Thanh Loan cũng chuẩn bị một bộ đồ trang sức, so với Lục Thanh thức hai giường chăn gấm mặt, này thêm trang nhưng tính lấy đến ra tay. Xuất ra trước một ngày Lục ra tỷ mội đi cấp Lục Thanh Phượng thêm trang, không nghĩ tới Lục Thanh Loan lấy ra kia bộ đồ trang sức tới, vạn thị nguyên bản cười ngâm ngâm mặt lập tức trầm dưới Lục Thanh Phượng cũng là số mặt tương đãi Chờ Lục ra tỉ mội vừa đi, Lục Thanh Phượng nhịn không được nói, cả ngày định bỡ chạm đất Thanh Điểu, nàng rốt cuộc cùng ai là một nhà. Tháng trước Lục Thanh Điểu sinh nhật, nàng đưa chính là một bộ phỉ thúy mặt sức, hiện. Xuất giá cư nhiên liền một bộ đồ trang sức đổi rồi. Vạn thị sắc mặt cũng không đẹp đi nơi nào, nàng hiện. Có đại phòng cho nàng trong lưng, nhưng không đem. Phóng, trong mắt, Lục Thanh Phượng căm giận nói, này tiểu đề tử đâu ra nhiều như vậy bạc Ra tay như thế hảo phóng. Vạn thị tâm vừa động, nàng trước kia cũng có biết Lục Thanh Loan cùng Quách Thí đi nghỉ kết phương sự. Nàng cho rằng bất quá là vào điểm bạc, cuối năm chia hoa hồng, hiện. Xem ra rốt cuộc là chính mình sơ sót cái gì. Lục Thanh Phượng lại nói, mẫu thân. Đến hảo sinh nhìn chút, đừng làm cho nàng ngày nào đó kỵ đến. Trên đầu tới, Vạn Thị cười lạnh nói, không mẹ ruột thứ nữ chẳng lẽ còn có thể phiên khởi thiên tới. Lục Thanh Loan nếu là biết chính mình tặng không nhẹ lễ còn bị ghi hận thượng. Thế nào cũng phải bước chết, bất quá Vạn thị cùng Lục Thanh Phượng kia loại. Nếu là thật tặng càng trọng lễ, chỉ sợ các nàng liền phải là trùng hút máu như vậy quấn lên Lục Thanh Loan. Lục Thanh Phượng xuất giá ngày này, Lục Thanh Loan gặp được hồi lâu không thấy Lư chiếu Dương, hắn chân khảo đã kết thúc, chờ hết bảng liền có thể biết được thành tích, bất quá thấy hắn thần thanh khí sảng bộ dáng, Lục Thanh Loan suy đoán hẳn là khảo không tồi. Vội hồi lâu Vạn thị. Lục Thanh Phượng xuất giá sau cuối cùng thanh nhàn xuống dưới, nàng lập tức phát huy ra đương gia mưu thủ đoạn. Đem Lục Thanh Loan sự điều tra rõ ràng. Kinh thành nhất bán chạy nổi danh son phấn cư nhiên là Lục Thanh Loan cùng Quách Dì Diền Nì khai. Hơn nữa hiện, Quách Dì Diền Nì vừa đi, trên cơ bản chính là Lục Thanh Loan quản sự. Vạn thị vừa kinh vừa giận, kinh chính là Lục Thanh Loan cư nhiên có chính mình có thể có bậc này kiếm tiền thủ đoạn, giận chính là nàng đã tiến hành gần một năm chính mình mới biết được. con hảo vạn thị không điều tra ra này sở hữu mỹ phẩm dưỡng ra phối phương cũng là xuất từ Lục Thanh Loan tay, bằng không phiền toái lớn hơn nữa Đưa vạn thị bên người nha hoàng thu vu kêu Lục Thanh Loan qua đi khi, nàng còn tưởng rằng chỉ là bình thường cái gì việc nhỏ. Chỉ là Lục Thanh Loan mới vừa đi vào nhà, thấy vạn thị sắc mặt tâm trầm, môi mỏng nhấp chặt bộ dáng, nàng trong lòng một lụt bộ, ở chung nhiều năm như vậy, quá hiểu biết hiện. Vạn thị là ở vào tức giận giai đoạn. Lục Thanh Loan bất động thanh sắc tiêu chuẩn hành lễ nói, nữ nhi cho mẫu thân thỉnh an. hử thỉnh an. Trong mắt còn có. Cái này mẫu thân sao? Lục Thanh Loan hỏi. Không biết Loan Nhi nơi nào chọc ngẫu thân sinh khí. Vạn thị một phẹt cái bàn, chấn đến trên bàn chén trà một vang. Tha hỏi: "Kinh thành phố Đông cái tiệm cửa hàng son phấn có phải hay không?" Cùng Quách thị Khai. Lục Thanh Loan trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới chính mình điệp thấp hành sự vẫn là bị phát hiện, nàng đang muốn giảo biện, lại nghe Vạn thị nói: "Không cần vọng tưởng lửa. Đã hướng cửa hàng nha hoàn hỏi thăm, nói: "Chính là trưởng quầy, thật là lợi hại Loan tỷ nhi, cư nhiên có." Bắt đầu làm suy nghĩ. Việc này bị vạch trần hậu quả khả đại khả tiểu, phía trước nàng cùng Quách Di, di Hèn Nghĩ liền thương nghị quá, nếu ngày nào đó bị phát hiện nên như thế nào thoát khỏi. Lục Thanh Loan định định thần, Trấn định nói, mẫu thân, này cửa hàng là đại tẩu chính mình khai. Sắc thật, bên trong thả điểm tiền riêng, chờ cuối năm chia hoa hồng lại cấp. Chút, bởi vì nàng không. Kinh thành, mà cùng. Quan hệ luôn luôn thân mật, liền chiếu cố. rảnh dôi đi xem. Nàng đôi mắt hắc bạch phân minh trên mặt không thấy chút nào hoảng loạn. Vạn thị trong lúc nhất thời cư nhiên phân biệt không ra nàng nói chuyện là thật là giả, nếu nói chỉ là thả bạc vì cuối năm chia hoa hồng, này hoàn toàn không tính cái gì sai sự. Vạn thị hổ mặt nói, thiếu hổ ngôn loạn ngữ, các nàng đều kê ơ. Trường quay. Lục Thanh Luân nói, đó là các nàng lung tung kê ơ. Cũng không biết đâu. Lục Thanh Loan là tham dự khai cửa hàng vẫn là chỉ là thả bạc, này không phải vạn thị cuối cùng ngục, nàng nhất tưởng nói kế tiếp vấn đề. Kê cửa hàng. Cũng làm. Tính quá. Một tháng ít nhất là 1.000 lượng lợi nhuận, thật đúng là không ít. Lục Thanh Loan thầm mắng một câu, 1.000 lượng lợi nhuận. Mùa A, hiện. Sơn chạy nhiều như vậy, chính mình lại không dám buông tay làm. Một tháng kiếm cái 500 lượng liền tính không tồi, nha nha, còn tính chính mình chướng Xem ra vạn thị có khác tính toán A. Mẫu thân nói đùa, cửa hàng lợi nhuận như thế nào. Cũng không biết, đều là đại tẩu lại quảng, bất quá không mẫu thân nói nhiều như vậy. Dù sao Quách D.D.N. không phải vạn thị tức phụ Nàng tổng không thể đi hỏi quách gì gì à đi. Quả nhiên vạn thị một nghẹn, nàng đốn nửa ngày lại nói. Cái con nít con nuôi sẽ cái gì, rốt cuộc. Nhóm mới là một nhà. Đừng bị lừa con rút. Đếm tiền. Lời này thật là ghê tởm, lục thanh loan trừng lớn mắt, ra vẻ nghiêm túc nói, đại tẩu cũng là một nhà. a nàng sẽ không lửa Vạn thị không kiên nhẫn cùng lục thanh loan giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nàng không kiên nhẫn nói, khuê các tiểu thư trộn lẫn cái gì thương nhân sự chuyển ra đi đừng. Còn không biết như thế nào bố trí. lượng Vi phạm lần đầu tuổi con nhỏ, lần này liền tha thứ. Về sau kia cửa hàng sự. Không được lại quảng. Đại tẩu nếu không được nhàn, khiến cho. Giúp nàng lộ. Cũng chỉ có không biết xấu hổ vô địch vạn thị mới nói ra nói như vậy, thật đương chính mình vẫn là trước kia cái kia nhậm nàng đắn đo đầu ngốc Lục Thanh Loan dần dần liếm cười, mẫu thân giao hơn chính là về sau. Mặc kệ đó là, chỉ là đó là đại cửa hàng Vẫn là từ đại tẩu quyết định hảo. Vạn thị nói. Không phải thả bạc. Bên trong, cuối năm mới lấy ra tới sao? Hiện. Giúp. Quẳng. Thả nhiều ít bạc. Đợi lát nữa làm phòng thu chi đưa cho. Về sau. Liền không cần nhọc lòng cửa hàng sự. Nói như vậy minh bạch, nàng lại là cũng tưởng trộn lẫn hợp nhất chân, phân một ly canh, cầm lục thanh loan hứng cổ phần còn nói như vậy đường hoàng. Kêu bạc. Muốn phóng. Bên trong. Chờ thêm năm đại tẩu nói có thể nhiều cấp. Một ít. Lục Thanh Loan sẽ không thoái nhượng, đây là nàng duy nhất sinh kế, nếu bị Vạn thị giảo hợp, nàng tình nguyện đóng cửa hàng môn. Vạn thị không thể tin được Lục Thanh Loan sẽ ngô ngốc nàng. Lặp lại lần nữa. Lục Thanh Loan thẳng thắn đối, thanh âm bình tĩnh lại kiên quyết. Không cần mỗ thân hiện. Cấp bạc. Phải đợi cuối năm lấy. Ba một tiếng thanh thúy vang rọi cái tắt tiếng vang triệt trong nhà, cũng đem chạm. Ngoài cửa nha đầu trấn đến cả kinh. Nam Xuân giật mình mà cùng Bạch Lộ nhìn nhau, đều có thể thấy lẫn nhau lo lắng biểu tình. Cách nửa ngày, cuối cùng thấy Lục Thanh Loan chậm rãi đi ra, nàng kiêu nộn má trái má thượng rõ ràng ấn một cái bàn tay ấn, Bạch Lộ dẫn đầu đón đi lên, nàng trong mắt lệ quang điểm điểm, "Tiểu thương. Lục Thanh Loan đau thương mà nhìn nàng một cái, "Trở về rồi nói sau." Dọc theo đường đi quá vãng nha đầu bà tử đều thấy Lục Thanh Loan từ vạn thị sân đi ra, biểu tình uý khuất, vành mắt thường đỏ, trên mặt bàn tay ấn chỉ cần không phải người mù đều thấy được. Trở lại trong viện Bạch Lộ muốn bắt khối băng đi cho nàng đắp mặt, Lục Thanh Loan ngăn cản trụ, khiến cho nó lưu trữ. Chính là nếu không cần thiết xưng về sau sợ là muốn lưu lại dấu vết. Bạch Lộ gấp đến độ thẳng dầm chân. Lục Thanh Loan hơi hơi mỉm cười, này dấu vết. Đều có tác dụng. Vạn thị đánh Lục Thanh Loan một cái tắt tuy rằng nói không làm nàng nhả ra từ bỏ chia hoa hồng, nhưng vạn thị cũng ra khẩu khí, trong lòng thoải mái chút. Không nghĩ tới ngày hôm sau nàng dậy sớm đi thỉnh an. Liên phát hiện bên trong phủ nhà hoàn các bà tử nghị luận sôi nổi, liên quan xem chính mình ánh mắt đều có khắc thường, lại chờ nàng đi tùng thọ đường, nhị phu. Cười như không cười châm trọng nói, tam đệ mội xuống tay như vậy trọng, ngoại. Không biết còn sẽ nói, mẹ cả ngược đái thứ nữ đâu. Vạn thị còn không có tới kịp phản bác, lao phu. Đi ra, không khỏi phân trần nói vạn thị một đốn, tuy rằng luôn ngữ hàm xúc, chính là ý tứ liền một cái, nàng đánh lục thanh loan, về sau cũng không thể như vậy. Nàng tức giận đến hụt máu, nhưng lại không thể nói là chính mình muốn Lục Thanh Loan chia hoa hồng, Lục Thanh Loan không muốn chính mình đánh nàng đi. Tiếp theo buổi tối Lục Viễn Vinh cũng nói Vạn Thị một đốn, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, thế nào cũng phải động thủ đánh hại tử. Đối mặt các loại chỉ trích đàm phán hòa bình luận, Vạn Thị đột nhiên có chút bi ai phát hiện, Lục Thanh Loan sớm. Bất chi bất giác trung thu phục toàn bộ Lục Phủ.